761, Hắc Sơn Khu. Các người đều là từ nơi này cái phương vị xuất hiện, kế tiếp, ngay tại số 3 thôn vệ đảo công tác. Thánh Linh ngón tay chỉ phía dưới hòn đảo, trật biến mất không thấy gì nữa. Muốn hay không đây? Không ít người do dự. Không đi có thể làm sao, người có biện pháp ly khai. Đi thôi. Xem trước một chút tình huống. Cứ như vậy, mọi người đi tới số 3 thôn vệ đảo. Số 3 thôn vệ đảo lớn đến không tính được, chỉ có thể nói là một cái đảo nhỏ. Người trên đảo so diệp trần trong tưởng tượng nhiều, tính bằng đơn vị hàng nghìn, có rất thiểu một nhóm người tại trong đảo trong sơn cốc ngồi xuống tu luyện, những người khác hoặc là tại động phủ của mình ở bên trong chế tạo chân nguyên thủy tinh, hoặc là ở bên ngoài nói chuyện phiếm, luận bàn võ học. Xem, lại đây một đám không may đấy. Đoan chừng cũng là bị hát thủy liên minh lừa gạt tới a Nhiều người như vậy, nhất định là bị lừa tới. Ở trên đảo nói chuyện phiếm người ánh mắt rơi vào diệp trần bọn người trên thân. Ngự khí mang theo nhìn có chút hả hê cùng một kia đầu đẫn. Hắc thủy liên minh thật đúng là lửa không ít người. Mộ Dung Khuynh thành chứng kiến một tòa ở trên đảo có mấy vạn người, dưới đáy lòng bao nhiêu có chu tờ giật mình, phải biết rằng thôn phệ chi đảo thế nhưng mà có 6 tòa đảo, 6 tòa đảo thêm, nhân số đã qua 10 vạn, cái này 10 trong vạn người, tu vi thấp nhất đều là tình cực cảnh cảnh giới, cao nhất chính là nửa bước vương giả, nếu có thể đem bọn hắn thu phục chiếm được, tuyệt đối là một cổ thập phần lực lượng đáng sợ. Tích lũy tháng ngày xuống, Có nhiều người như vậy không kỳ quái. Diệp Trần con ngươi đảo một vòng, lại nói, xem, nơi này có những người này đã tại thôn phệ chi đảo ngốc rất nhiều năm, người mặc dù không chết, nhưng cùng cái sắc không hồn đã không khác nhau. Ngay vậy, Mộ Dung Khuynh thành hướng ở trên đảo mọi người thoáng hơi đa nhờ ra, phát hiện trong 100 người, luôn luôn như vậy mấy người thần sắc đơ đẫn, đối với cái gì đều không quan tâm, con mắt thường xuyên mất đi tiêu điểm, tê liệt. Chúng ta có thể hay không biến thành như vậy. Mộ rung khuynh thành trên mặt hiện ra một điểm lo nghĩ. Hô! Không nhẹ không trọng thở ra một hơi, Diệp Trần cười lạnh nói, muốn quan ở ta, cũng phải nhìn tại đây có thể không dung hạ ta. Thôn vệ chi đảo Thánh Linh nói sinh tử cảnh vương giả cũng không làm gì được hắn cả. Bất quá thôn vệ chi đảo bên trên không có sinh tử cảnh vương giả, có thể thấy được, sinh tử cảnh vương giả tung tính toán không làm gì được Thánh Linh, cũng sẽ không biết sợ hắn, cho nên chỉ muốn trở thành sinh tử cảnh vương giả, thì có đi ra ngoài hy vọng. Đương nhiên Đó là nói sau, nói không chừng không cần thành vi sinh tử cảnh vương giả, có thể đi ra ngoài. Này, các ngươi những này mới tới khả năng còn không biết thôn vệ chi đảo tiểu quy củ chúng ta tốt, ở chỗ này nói cho các ngươi thoáng một phát. Một cái cao lớn thô cạnh khờ hậu đàn ông đi ra. Thứ nhất, thôn vệ chi đảo lên, mỗi người đều có động phủ của mình, các ngươi muốn có nghỉ ngơi địa phương, tiêu chính mình chế tạo động phủ, động phủ vị trí khoảng cách người khác động phủ, không thể tại 50m ở trong, cho nên không thể quá lớn. Thứ hai, trong đảo có một khối tu luyện thánh địa, ngoại trừ từng cuối tuần ngày cuối cùng, lúc khác, cũng có thể đi tu luyện. Đương nhiên, muốn xếp hạng đội, thứ ba, mỗi tháng ngày cuối cùng, là giao chân nguyên thủy tinh thời điểm, các ngươi ngàn. Vạn chứa quên, về phần đang ở đâu giao, các ngươi không cần phiền lòng, động phủ chế tạo thành công thời điểm, sẽ có một cái thạch đàn xuất hiện, các ngươi chỉ cần đem chân nguyên thủy tinh đặt ở thạch đàn bên trên là được. Tốt rồi, cứ như vậy nhiều, các ngươi nhanh đi tìm địa phương chế tạo động phủ A Tại đây núi đá, ngạnh được vô cùng. Khờ họ ưu đàn ông phất phắt tay. Bởi vì hòn đảo không lớn, có thể đánh nhau tạo động phủ địa điểm thập phần có hạ, hòn đảo lên, chỉ vẹn vẹn có mấy tòa ngọn núi nhỏ, cơ hồ cùng tổ ong đồng dạng, căn bản không có địa phương có thể chế tạo động phủ, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành tuyển rất nhiều địa phương, mới tại một khối sườn đất ở bên trong đào móc ra một cái hố phủ. Sở dĩ lựa chọn tại núi đá ở bên trong chế tạo động phủ, là vì Diệp Trần phát hiện, thôn phệ chi đảo bên trên núi đá thấp phần cứng rắn mà lại có thể ngăn cách linh hồn lực, linh hải cảnh đại năng linh hồn lực, tại núi đá trong tối đa chỉ có thể lan tràn đi ra ngoài 10m, nửa bước vương giả sẽ không vượt qua 30m, diệp chân linh hồn lực mặc dù cường, cũng tiểu chừng 50m. Động phủ một chế tạo thành công, trong hư không chuyển đến từng đợt chấn động, một cái thạch đàn do hư chuyển thực, chậm rãi rơi xuống. Cái này thôn phệ chi đảo, tựa hồ có chính mình thiên địa quy tắc. Diệp Chân như có điều suy nghĩ. Ngươi nói, thánh linh là vật gì? Mộ Dung Khuynh Thành liên tưởng đến Thánh Linh tồn tại. Diệp Trân nói, hẳn là cái này phiến thiên địa kẻ quản lý, về phần có phải là hay không thánh mạng, ta cũng không biết, ta cuối cùng cảm giác, nơi này, địa vị rất lớn, lớn đến sinh tử cảnh vương giả đều rất kiên kỵ, nếu không cái kia Thánh Linh cũng sẽ không biết nói sinh tử cảnh vương giả đều không làm gì được hắn cả. Cái kia thật đúng là không xong. Mộ Dung Khuynh Thành nhăn lại đôi mi thanh tú. Hôm nay mới ngày đầu tiên, sự tình gì đều không rõ ràng lắm. Về sau tiểu sẽ biết y diệp trần theo chữ vật linh giới ở bên trong lấy ra khôi lỗi phòng đặt ở động phủ chính giữa, hắn cũng không muốn ngủ ở cứng rắn trên mặt đất. Tinh cực cảnh tu vi, mỗi tháng có thế chế tạo ra 15 khối tả hưu chân nguyên thủy tinh, bình quân 2 ngày 1 khối. Linh hải cảnh tu vi chế tạo chân nguyên thủy tinh năng lực là tinh cực cảnh tu vi gấp 5 lần, mỗi tháng 75 khối, bình quân 2 ngày 5 khối. Kế tiếp trong 4 ngày, diệp trần chế tạo 11 khối chân nguyên thủy tinh, cao hơn bình quân tiêu chuẩn Về phần Mộ Dung Khuynh Thành chế tạo ra đến chính là nước tăng ma lực tinh, là 15 khối, chế tạo năng lực so Diệp Trần mạnh không ít, dù sao ma lực vốn là cao hơn chân nguyên năng lượng. Không biết nước tăng ma lực tinh hữu dụng hay không? Mộ Dung Khuynh Thành nói ra. Diệp Trần nói, thôn phệ chi đảo lên, không chỉ có nhân loại, còn có yêu thú. Yêu thú chế tạo ra đến chính là yêu lực thủy tinh, đã yêu lực thủy tinh hữu dụng, như vậy nước tăng ma lực tinh cũng có thể hữu dụng. Hy vọng như thế đi. Mộ Dung thành gật gật đầu Đi, hòn đảo Trung ương có một mảnh tu luyện thánh địa, chúng ta qua đi xem. 4 ngày chế tạo ra 11 khối chân nguyên thủy tinh, một tháng ít nhất cũng có thể chế tạo 80 khối, mà linh hải cảnh tu vi chỉ cần giao ra 50 khối chân nguyên thủy tinh, còn có thế nhiều ra đến 30 khối, dư xài. ân Mộ Dung Khuynh Thành cùng Diệp Trần cùng đi suất độc phủ. Hòn đảo không lớn, hai người vừa ra độc phủ, có thể chứng kiến người trên đảo. Ta tháng này mới chế tạo 16 khối chân nguyên thủy tinh, 10 khối muốn lên giao. Ba khối muốn lên giao nộp cho hát thủy liên minh kẻ quản lý, chỉ còn lại có ba khối, ngươi thoáng cái muốn thu hai khối, ta tháng này không phải toi công bận rộn dô y cách đó không xa, một gã tinh cực cảnh cường giả lớn tiếng ồn nào Ta mặc kệ ngươi tháng này chế tạo bao nhiêu chân nguyên thủy tinh, cho ngươi giao tự giao, nếu không đem trên người của ngươi chân nguyên thủy tinh toàn bộ lấy đi, cho ngươi đã bị thánh linh trừng phạt, thánh linh trừng phạt, tin tưởng rất nhiều người cũng biết sẽ cỡ nào thống khổ, ngươi không muốn thử xem a Nói chuyện chính là một cái tóc thập phần lớn lên âm lanh trung niên, tại phía sau hắn, còn có hơn 10 tên linh hải cảnh đại năng, nhìn về phía trên hùng hổ. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. người này tinh cực cảnh cường giả khẩu khí nhược xuống dưới. Khi dễ đúng là ngươi, nhanh lên, ta không có rảnh cùng ngươi rông dài Đối phương không nhịn được nói. Cuối cùng nhất, người này hay vẫn là giao hai khối chân nguyên thủy tinh, tức giận rời đi. Ai, lưu na là cái đầu A. Cách diệp trần không xa địa phương một cái lao đầu lắc đầu. Diệp Trần nghiêng đầu nhìn lại, lao tiên bối, đây là chuyện gì xảy ra. Còn có thế có chuyện gì. Tại đây hát thế lực mà thôi. Lao đầu tu vi không kém, là linh hải cảnh hậu kỳ tu vi. Hát thế lực, ngoại trừ hát thủy liên minh, tại đây còn có khác hát thế lực. Mộ dung khuynh thành khó hiểu. Lao đầu giải thích nói, hát thủy liên minh là thôn vệ chi đảo lên, ngoại trừ thánh linh bên ngoài, lớn nhất kẻ quản lý, sáu cái đảo đều thụ bọn hắn thống trị, mà từng ở trên đảo. Còn có rất nhiều hát thế lực, chúng ta số 3 thôn phệ đảo, chung phân thành 30 khu, từng khu đều bị một đám hát thế lực thống trị, mà chúng ta cao y khu vư cờ Na y, gọi là hát sơn khu. Thống trị hát sơn khu hát thế lực là một cái tên là lang vương nửa bước vương giả, lang vương quy cụ là, chỉ cần ở tại hát sơn. Khu người, tinh cực cảnh tu vi, mỗi tháng đều muốn lên giao 2 khối chân nguyên thủy tinh, linh hải cảnh tu vi, 10 khối, nửa bước vương giả miễn trừ. Chẳng lẽ hát thủy liên minh mặc kệ Mộ Dung Khuynh Thành tiếp tục hỏi. Lao đầu nhất miệng, cá mẹ một lửa, kỳ thật, thôn Phệ Chi đảo bên trên hát thế lực là hát thủy liên minh lặng yên nhận thức, làm như vậy là để rất tốt quản lý thôn Phệ Chi đảo, nếu không tạo khởi phản đến, Hắc thủy liên minh cũng rất đau đầu." "Thì ra là thế." Diệp Trần khẽ gật đầu. "Các ngươi cũng là mới tới." Lao đầu gặp Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành rất lạ mặt. "Đúng vậy. Bây giờ là đầu tháng, không sẽ có người tới thu các ngươi chân nguyên thủy tinh, nhưng là theo tháng này chấm dứt." Các người muốn gặp phải những thứ này. Nhớ kỹ, không nên cùng lang vương cùng với thế lực của hắn đối kháng, càng không nên cùng hát thủy liên minh thế lực đối kháng, bằng không, có hại chịu thiệt chỉ là mình. Đa tạ lao tiền bối nhắc nhở. Diệp chân Ông Quyền, cùng Mộ Dung Khuynh Thành hướng số 3 thôn vệ trong đảo đi đến. Trên đường, Mộ Dung Khuynh Thành nói, cái này thôn vệ chi đảo, so với ta trong tưởng tượng loạn nhiều lắm, số 3 thôn vệ đảo phân thành 30 khu, từng khu ít nhất cũng có 7-800 người. Trong đó chính thành là tình cực cảnh cứng giả, mỗi tháng có thể thu hơn 1000 khối chân nguyên thủy tinh, linh hải cảnh đại năng không sai biệt lắm một thành, mỗi tháng có thể thu 1000 khối tả hữu chân nguyên thủy tinh, thêm tiểu là hơn 2000 khối, là một số cự phú. Diệp Chân lúc đầu, không có đơn giản như vậy, Hắc thủy liên minh sẽ không để cho Lang Vương một người ăn thịt, hơn phân nửa là Hắc thủy liên minh ăn thịt, Lang Vương thế lực ăn canh. Tu luyện thánh địa tại hòn đảo trung ương trong sơn cốc, Diệp Chân hai người quá khứ đích thời điểm, sơn cốc đã đẩy Bên ngoài có không ít người xếp hàng. Nhiều người như vậy, Mộ Dung Khuynh Thành chứng kiến xếp hàng người vượt qua trăm người, hay vẫn là đi về trước đi. Diệp Trần Kỳ thật cũng không phải rất xem trọng tu luyện thánh địa, hắn chỉ thiếu chút nữa tiểu có thể đi vào nửa bước vương giả cảnh giới, Mộ Dung Khuynh Thành cũng thế, bằng vào tu luyện đã không nhiều lắm tác dụng. Diệp Trần đám người đi tới thôn Phệ Chi đảo thời điểm, là đầu tháng, chế tạo ra đến chân nguyên thủy tinh đều chứa đựng tại chữ vật linh giới ở bên trong, còn chưa tới nộp lên thời điểm. Ngáy mắt, 20 ngày đi qua, khoảng cách tháng này chấm dứt càng ngày càng gần. Nay trong đó, Diệp Trần tổng cộng chế tạo 55 khối chân nguyên thủy tinh, mộ dung khuynh thành chế tạo 75 khối, đã vượt qua nhiệm vụ quy định số lượng không ít. Tháng này có thể hay không thư thả thoáng một phát, ta tích lũy chân nguyên, dùng không ít chân nguyên thủy tinh, đến cuối tháng, tối đa chỉ có 60 khối chân nguyên thủy tinh, cho các ngươi 10 khối, tự không đủ nộp lên rồi. Giống như lúc tràng cảnh lần nữa phát sinh ở H chỉ bất quá lần này thay đổi một gã linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng. Thật có lỗi, phải giao, nhanh lên. Lang Vương Thu Ha không gian ở dế bất luận cái gì tình cảm. Người này linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi đại năng cắn răng, hay vẫn là giao 10 khối chân nguyên thủy tinh, nguyên lai, hán tháng này vừa vận theo linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ, dùng mấy khối chân nguyên thủy tinh, theo linh hải cảnh hậu kỳ tăng lên tới hậu kỳ đỉnh phong, lại dùng không ít, làm cho chân nguyên thủy tinh khan hiếm. Này Hai người các ngươi tới, giao chân nguyên thủy tinh, một người mở khối. Thu hồi vừa lấy được chân nguyên thủy tinh, Lang Vương thu ha chú ý tới Diệp Trần. Diệp Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mỗi tháng cuối tháng đến mỗi tháng đầu tháng đều là hát thế lực thu chân nguyên thủy tinh thời điểm, dù sao một cái khu gần ngàn người, cũng muốn thu thật nhiều ngày. Lại để cho các ngươi Lang Vương đến cùng ta nói chuyện. Diệp Trần không chút hoang mang, nói ra. chương 762, đánh bại Lang Vương. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lang Vương là người muốn gặp có thể gặp hay sao? Lang Vương thủ hạ vây đi qua, cầm đầu hay vẫn là cái kia âm lanh tóc dài trung niên. Cho các ngươi đi gọi Lang Vương, là cho các ngươi tốt. Trải qua nhiều ngày như vậy, Diệp Trần đem hát Sơn khu tình huống mò được không sai biệt lắm, cái này Lang Vương, tại số 3 thôn phệ đảo không tính lợi hại nhất, nhưng đích thật là vô cùng tàn nhẫn nhất đấy, nếu không cũng sẽ không thu nhiều như vậy chân nguyên thủy tinh. Tiểu tử, người muốn chết? Gặp Diệp Trần kiêu ngạo như vậy, Luôn luôn bá đạo đã quen lang vương thu ha như thế nào chịu được, là tả vài tiếng, bốn gã linh hải cảnh hậu kỳ tu vi đại hán nhảy ra ngoài, liên thủ công hướng Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành. Diệp Trần căn bản không cần rút kiếm, trực tiếp một cái kiếm chỉ bổ đi ra ngoài. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Dù là chẳng qua là một cái kiếm chỉ, cũng không phải bốn người có thể thừa nhận, nguyên một đám bị quẳng lên, phản phất phá bao tải giống nhau, bay rất ra ngoài. Lợi hại! đánh chết những thứ này ăn tươi nuốt sống ra hỏa. Như vậy trong chốc lát công phu, có không ít người sống tới, gặp Diệp Trần bất quá là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vị, lại có thể một chiêu đánh bại bốn gã Lang Vương thu hà, trong nội tâm khoai ý vô cùng. Tiểu tử, khó trách kiêu ngạo như vậy, nguyên lai có vài phần thủ đoạn. Âm lanh Trung niên con mắt có chút níu lại, Hàn Quang bắt đầu khởi động, hắn phất phất tay, lại để cho sau lưng chính là thủ hạ toàn bộ bên trên. Sát. Đi tìm chết. Có thể trở thành Lang Vương thủ hạ. Tu vị thấp nhất đều phải linh hải cảnh trung kỳ, hơn 10 cái linh hải cảnh trung kỳ tu vị hung dữ mà đánh về phía Diệp Trần, sát khí nghiêm nghị. Đáng tiếc, Diệp Trần thực lực cùng tu vi của hắn trên lệch thật lớn, là cái loại này có thể vượt cấp chiến đấu người, cho nên từ vừa mới bắt đầu, kết quả là đã định trước. Nhìn qua lấy thủ hạ mười mấy người nhau nhau thổ huyết bay ngược, âm lanh trung niên rốt cục không bình tĩnh, thân hình loại lên, một chào chụp vào Diệp Trần đỉnh đầu, lăng lệ ác liệt trảo sức lực phản phất muốn đem Diệp Trần liền đầu đều cho xuyên Cái loại này hung ác, thường nhân khó đạt đến. Xoẹt. Âm Lanh Trung niên ra chiêu tốc độ nhanh, Diệp Trần ra chiêu tốc độ nhanh hơn, cánh tay khẽ động, kiếm chỉ chống đỡ tại Âm Lanh Trung niên trên cổ, màu xanh chỉ mang có dũa bất định, chỉ cần Âm Lanh Trung niên đi phía trước tới gần một điểm, lập tức cũng sẽ bị chỉ mang xuyên thủng cổ hậu. Ngươi không chết, là bởi vì quy tắc của nơi này không cho phép, cũng bởi vì ta muốn ngươi đi chuyển lời. Diệp Trần cười lạnh. Âm Lanh Trung niên trên trán lưu lại mồ hôi lạnh. Diệp Trần ra chiêu tốc độ quá là nhanh, hắn căn bản không có chứng kiến đối phương là như thế nào xuất thủ, thẳng đến cổ họng vị trí có chút hàn ý hiện lên, hắn mới phát giác được đối phương xuất thủ, nếu như không phải hắn kịp thời ngừng thân thể, chỉ sợ sớm đã chết thảm tại chỗ. Đương nhiên, cho dù âm lánh trung niên muốn chết, Diệp Trần cũng sẽ không khiến hắn chết tại trên tay của mình, hắn không có ngu như vậy. Kiếm chỉ thu hồi, Diệp Trần nói, lại để cho lang Vương đến cùng ta nói đi. Người người sẽ phải hối hận. Quân quyết rút lui hơn 10 bước, Âm lanh Trung Niên hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Vậy muốn xem Lang Vương có đủ hay không bổn sự." Diệp Trần Ngữ khí lạnh nhạt. "Chúng ta đi." Âm lanh Trung Niên mang theo bị thương Thu Ha Ly Khai. Lang Vương ở lại động phủ vô cùng lớn, xung quanh 300 thực bên ngoài, không có khác bất luận cái gì động phủ. Động phủ trong đại sảnh, Lang Vương sắc mặt âm trầm nhìn xem Âm lanh Trung Niên. Người nói là, hắn chẳng những không định giao chân nguyên thủy tinh, còn muốn gặp ta?" "Là đấy, trừ lần đó ra." hắn còn đã thương người của chúng ta. Âm lánh trung niên túi đầu. Lang vương trong mắt hung quang lập lòe, xem ra, ta lang vương tên tuổi hay vẫn là không đủ hung ác, liền hát sơn khu mọi người không phục ta. Dẫn ta đi qua, ta sẽ cho hắn biết cái gì là hối hận. Hát sơn khu chiếm diện tích phạm vi lớn đến không tính được, nửa thời gian uống cạn chung trà không đến, lang vương liền mang theo một nhóm người bay sẽ tới, hung ác khí tức lại để cho không ít người kinh hồn bạc vĩa. Lang vương đã đến, không biết hắn muốn như thế nào ứng đối Quá không sáng suốt rồi, chúng ta số 3 thôn phệ đảo, cũng liền hơn 20 cái nửa bức vương giả mà thôi, Lang Vương sắp xếp không đến top 3, ít nhất cũng có thể sắp xếp top năm, có chút khu hắc thế lực thủ lĩnh, tu vị chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Có lẽ là cái nào thế lực lớn nhân vật thiên tài, luôn luôn cao cao tại thượng đã quen. Mọi người đều nghị luận: "Ngươi là ai, hãy xưng tên ra." Trôi lơ lửng ở không trung, Lang Vương mắt nhìn xuống Diệp Trần, trầm giọng nói: "Diệp Trần, Chắc hẳn các hạ là lang vương A. Diệp chân ngừng đầu, lạnh nhạt nói. Nếu như biết rõ, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Diệp chân lạnh lùng cười cười, bằng ngươi còn không xứng. Muốn chết. Lang vương mang đến thủ hạ giận dữ. Tốt, có đảm lượng, bất quá đảm lượng có bao nhiêu, ta sẽ cho ngươi có bao nhiêu thảm, quỳ phòng, thay ta thử xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Trong mắt giữ tợn sắc chợt lóe lên, lang vương đối với bên trái phiêu giật trung nhân nói. Vâng. Phiêu dật trung niên quỷ phong thân hình hơi biến hóa, biến thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8, thoáng cái huyễn hóa ra 8 đạo như thật như giả ảo ảnh, vây quanh Diệp Trần. Phong áo nghĩa, không, còn có một tơ ảnh áo nghĩa. Diệp Trần hơi có chút kinh ngạc, phiêu giật trung niên tu vị cùng hắn, chẳng qua là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng nếu như có thể được đến Lang Vương coi trọng, tất nhiên có chỗ hơn người, hiện tại theo kia thân pháp đến xem, hoàn toàn chính xác vô cùng mạnh mẽ, nói chung, khinh công thân pháp rất khó dung nhập bất đồng áo nghĩa. Người này làm được. Ta từng trọng thương qua một gã nửa bức vương giả, ngươi có thể nhiều kiên trì trong chốc lát. Quỳ phong nết miệng cười cười, lộ vẻ tăng khốc. Có thể trọng thương nửa bức vương giả, dùng tu vi của ngươi, coi như không tệ. Diệp Trần sao lại há có thể bị đối phương nôn ngữ hù đến, đừng nói đối phương có thể trọng thương nửa bức vương giả, cho dù có thể đánh chết thì như thế nào. Hả? Là cuồng vọng tự đại, vẫn có nơi rửa dấm. Quỳ phong bị Diệp Trần biểu lộ khiến cho có chút do dự hắn có thể dùng linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vị trọng thương nửa bước vương giả, phần này thực lực vừa xa cùng cao thủ cấp bậc, muốn biết rõ có thể trở thành nửa bức vương giả đấy, cái nào không có thiên tư hơn người, nhưng đối phương tựa hồ một điểm không kinh ngạc. "Quý Phong, ngươi còn do dự cái gì?" Lang Vương không kiên nhẫn được nữa. "Vâng." Quý Phong hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên. "Vòi rông sát." "Bèo." "Bèo." "Bèo." hào ảnh cơ hồ là đồng thời khởi động. Vây quanh Diệp Trần nhanh chóng chuyển động, tựa như một đoàn mãnh liệt đến cực điểm vòi rồng, muốn đem Diệp Trần cho sinh sôi cuốn chết. Siêu siêu, siêu siêu, chiêu u u. Vòi rồng càng ngày càng mạnh, quỳ phong xuất thủ, vừa ra tay, hàn tinh loạn hiện, toàn bộ vòi rồng đều giống như lưới đao đang xoay tròn Thân ở vòi rồng bên trong, Diệp Trần biểu lộ tự nhiên, nâng lên tay phải kiếm chỉ, chỉ điểm một chút đi ra ngoài. Văng! hỏa tinh tán loạn ở bên trong, một đạo hàn quang bay ra vòi rồng Rồi sau đó, vòi rồng ngừng lại. Cái gì? quỷ phong thất bại. Đợi vòi rồng dừng lại, mọi người trận mắt há hốc mồm. Trong tràng, quỷ phong lòng bàn tay phải đổ máu, cứng ngắc cử động tại đâu đó, mà diệp trần tư thế đều không sao cả biến hóa, gần kề nâng lên một tay, kiếm chỉ chống đỡ tại quỷ phong mi tâm, mơ hồ có thể chứng kiến sắc bén như kiếm chỉ mang co ruôi bất định. Làm sao có thể? Đừng nói những người khác không tin, mà ngay cả quỷ phong chính mình cũng không tin, tốc độ cao di động ở bên trong. Tam cái thân ảnh đồng loạt ra tay, vốn tưởng rằng có thể một lần hành động đánh bại Diệp Trần, nào có thế đoan nở được cơ Diệp Trần chẳng những có thể phân biệt ra được hắn chân thân, càng một ngón tay đánh bay trong tay hắn đoàn đao, bất kể là thấy rõ lực, lực công kích, độ chính xác, đều là hắn vài lần trở lên. Một chiêu đánh bại Quỳ Phong, chẳng lẽ hắn tu luyện bí thuật gì? Lang Vương không có cho rằng Quỳ Phong nhất định có thể đánh bại Diệp Trần, chẳng qua là làm cho đối phương đi thử một chút Diệp Trần thực lực như thế nào, có thể hắn không nghĩ. Quỷ Phong một chiêu liền bại, cái gì cũng không có kiểm tra xong. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Diệp Trần thực lực vượt qua Quỷ Phong bao nhiêu, cái này chỉ có thể nói, Diệp Trần chiến đấu kỹ xảo, vượt xa Quỷ Phong, bất quá khi thực lực sai biệt quá lớn, kỹ xảo cho dù tốt cũng vô dụng, kỹ xảo tốt, có thể phá phòng thủ, kỹ xảo tốt, có thể tránh thoát phải chết tuyệt chiêu. Cũng không thể, kỹ xảo chỉ có tại chênh lệch không lớn dưới tình huống mới có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Lợi hại, bất quá vận may của ngươi dừng ở đây. Lang vương phi thân lên, một quyền đánh tới hướng Diệp Trần, một quyền này ném ra, coi như thiên mã lưu tình, lại coi như địa hỏa nham thạch nóng chảy, làm cho người ta có loại gặp phải thai nạn ảo giác. Cái này lang vương thực lực, không sai biệt lắm cùng tần liễu tiền bối sắp xỉ. Diệp Trần liếc nhìn ra, lang vương thi triển võ học ở bên trong, ẩn chứa hỏa cùng thổ hai loại áo nghĩa, đương nhiên, hỏa thổ áo nghĩa kết hợp, bất đồng người thi triển đi ra sẽ không có cùng hiệu quả. Phan, Diệp Trần như trước không có rút kiế kiểm chỉ một điểm, một viên lôi cầu ngưng tụ ra đến, va chạm hướng Lang Vương, bộc phát ra nóng bỏng vô cùng cuồng bạo khí lưu. "Hả?" Chạm? Lang Vương không tin tà, nắm đấm giống như mưa sao băng bình thường oanh hướng Diệp Trần, một quyền so một quyền mãnh liệt, một quyền so một quyền hung ác, hắn không tin Diệp Trần có thể thừa nhận liên tiếp trọng kích. "Ba nhở, ba nhở, ba nhở, ba nhở, ba nhở, ba nhở, ba nhở, Khí kình va chạm thanh âm liên tiếp không ngừng, ở trên đảo bùn đất bị cạo ra dày đặc một tầng. Bất qua Diệp Trần nhưng không có lùi ra phía sau nửa bước. Đến phiên ta. Văng. Diệp Trần rút ra lôi kiếp kiếm, kiếm Quang lóe lên, rồi đột nhiên đâm đi ra ngoài. Quá nhanh, tránh không được. Lang vương kinh hại muốn chết, hắn phát hiện mình vô luận như thế nào né tránh, đều tránh không khỏi một kiếm này, một kiếm này, thật là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm này, đúng là Diệp Trần linh tê nhất kiếm, linh tê nhất kiếm vừa ra, cực hạn nửa bước vương giả đều không có mấy người có thể tránh. Cho dù tránh không khỏi thì như thế nào, trước phá vỡ của ta hộ thể chân nguyên lại nói. Lang Vương trong nội tâm gào thét. "Xuy! Linh kê nhất kiếm làm sao chỉ là nhanh, lực công kích cũng vô cùng đáng sợ, gần cây một hồi, liền đâm rách Lang Vương hộ thể chân nguyên, hung hăng đâm trúng lồng ngực của hắn." Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Lang Vương ngực nửa cực phẩm bảo giáp có chút vặn mèo, chợt một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt tái nhợt bay rất ra ngoài. Liền Lang Vương đều thất bại. Thằng này đến tột cùng là ai? Hát Sơn Khu người bái kiến quá nhiều tự tin người, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị lang Vương đánh bại, kết cục vô cùng thê thảm. Diệp Trần xuất hiện, phản phất giống như mưa rầm qua đi mặt trời, xé mở tầng mây, chiếu ra vạn trượng hào quang. Cái này Hát Sơn Khu, muốn thay đổi. Không ít người thầm nghĩ trong lòng. Đem bọn họ chữ vật linh giới toàn bộ lấy tới. Diệp Trần không là người tốt lành gì, hắn cũng muốn rời khỏi thôn vệ chi đảo, tự nhiên sẽ không đối với mấy cái này hát thế lực hạ thủ lưu tình mở miệng lại để cho mộ dung khuynh thành đi lấy những người khác chứa vật linh giới. Không nên quá tỏ hờn nở. Hờ. Lang Vương thủ hạ quá sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu nói. Diệp Chân nói, không nên ép ta ra tay độc ác, thôn phệ chi đảo tuy nhiên không thể giết người, nhưng chưa nói không có thể đem người đánh cho tàn phế, chặt đứt các ngươi một cái cánh tay, các ngươi làm theo có thể chế tạo chân nguyên thủy tinh, cho nên không nên ép ta. Chương 763, vơ vét chân nguyên thủy tinh. Mộ Dung Khuynh Thành đi lấy Lang Vương thủ hạ chữ vật linh giới, về phần Lang Vương, tự nhiên do Diệp Trần đến. Tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chết, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đánh chân nguyên thủy tinh chủ ý. Loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua, lúc trước cũng có so ngươi lợi hại hơn người xuất hiện qua, nhưng chỉ cần đánh chân nguyên thủy tinh chủ ý, cả đám đều không có kết cục tốt. Lang Vương ngữ khí lạnh như băng nói. Ngươi đang hủ dọa ta. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt như đau. Cảm giác được Diệp trần trên người phát ra lệnh thấu xương sát khí Lang Vương không dám quá mức tiêu ngạo nói ra không phải ta hủ do ngươi chúng ta thu chân nguyên thủy tinh chỉ có rất ít một phần là chúng ta đấy đại bộ phận đều muốn nộp lên đi lên về phần nộp lên cho ai trong lòng ngươi có lẽ rõ ràng từng khu nộp lên tỷ lệ đều không giống với Lang Vương tại số 3 thôn phải đảo thuộc về top 5 nhân vật thu chân nguyên thủy tinh dựa theo mửa ít xa u phân phối 2 thành về lang Vương thế lực 8 phần về há thủy Liên minh dùng háp Sơn khu mà nói Một tháng ước chừng có thể thu lấy 2.400 khối chân nguyên thủy tinh tả hữu, hai thành tựu là 480 khối, không tính thiếu, một ít khu yếu khác, phân phối tỷ lệ đều là 1.9, hoặc là nửa thành 9 thành nửa. Tháng này, Lang Vương thu không ít chân nguyên thủy tinh, nếu như toàn bộ bị Diệp Trần cầm lấy đi, hắn liền không cách nào đem 8 phần chân nguyên thủy tinh nộp lên cho Hác Thủy Liên Minh, đến lúc đó, Hác Thủy Liên Minh nhất định sẽ tìm Diệp Trần. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cùng Hác Thủy Liên Minh đàm phán. Diệp Trần sao lại há có thể không thể tưởng được điểm này? Mặc dù biết Lang Vương là hát Sơn khu Hắc Thế lực thủ lĩnh, chân nguyên thủy tinh không phải ít, khi Diệp Trần mở ra Lang Vương chữ vật linh giới, hay vẫn là rất giật mình. Lang Vương chân nguyên thủy tinh, tràn đầy một cái dương nhỏ, thô sơ giản lược đoán chừng sẽ không ít hơn 5000, muốn biết rõ tại thủy tinh đảo, 5000 hạ phẩm chân nguyên thủy tinh, thế nhưng là 500 triệu thượng phẩm linh thạch. Lang Vương sắc mặt vô cùng lung tung, trong rương tổng cộng đựng cái này 5400 khối chân nguyên thủy tinh. Chỉ có 600 là vừa thu đi lên đấy Còn lại 4.8 là chính bản thân hắn đấy Mà cái này 4.800 Là hắn nhiều năm tích lũy Tại thôn phệ đảo Nửa bước vương giả một tháng muốn giao 100 khối chân nguyên thủy tinh Mà nửa bước vương giả một tháng ước Chừng có thể chế tạo 130-140 khối tả hữu Lang vương thuộc về bình quân tiêu chuẩn Là 140 khối Cái này 140 khối 100 khối phải giao Còn dư lại 40 khối còn muốn giao cho hát thủy liên minh 30 khối Nói cách khác Hắn cho dù không cần đến tu luyện, không thu lấy chân nguyên thủy tinh, một tháng cũng liền tổn hạ 10 khối, do vì hát sơn khu hát thế lực thủ lĩnh, thu nhập của hắn bên ngoài thu nhập không ít, thu đi lên chân nguyên thủy tinh, 8 phần về Hắc sơn liên minh, 2 thành về thế lực của hắn, với tư cách thủ lĩnh, hắn tự nhiên lên mặt đầu, cầm 2 thành trong 3 thành, một tháng chính là hơn 100 khối. Nói cách khác, 4.800 khối chân nguyên thủy tinh, lang vương cờ N45 thời gian, mới có thể tổn xuống. Nếu là dùng chân nguyên thủy tinh tu luyện lời nói, cái kia đoán chừng muốn 5 6 năm. "Đừng nói ta không để cho ngươi đường sống, lưu lại cho ngươi 100 khối chân nguyên thủy tinh." Lấy ra dương hòm, Diệp Trần ở bên trong lưu lại 100 khối chân nguyên thủy tinh. "Ngươi chỗ đó có bao nhiêu chân nguyên thủy tinh?" Trên đường, Diệp Trần hỏi Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành nói, "Phần lớn đều tại Lang Vương chỗ đó, tăng thêm cho bọn hắn để lại một ít chân nguyên thủy tinh, cộng lại chỉ có 800 khối." "Cũng không tệ rồi, góp gió thành bão." Tích cắt thành tháp Diệp chân rất hài lòng. Chúng ta đây kế tiếp muốn làm gì? hắc thủy liên minh đoán chừng rất nhanh sẽ tìm tới chúng ta. Diệp chân nói, dựa vào chính mình, muốn 50 năm trở lên mới có cơ hội ly khai thôn phệ đảo. Ta và ngươi cũng không chờ lúc này, về phần đợi thành vì sinh tử cảnh vương, giả, có quá nhiều không biết tính, cho nên, người phi thường làm sự phi thường, những thứ này hát thế lực, là thật tốt lựa chọn. Ngươi ý định một mẻ hốt gọn. Vì cái gì không? Diệp Trần cũng không phải cái loại này tử thủ quy củ người, quy củ chế tạo ra, liền là dùng để phá hư đấy, nếu như cảm thấy không cần, đại khái có thể bỏ qua. Chào ảnh vương đang ở nơi nào? Đi vào hát sơn khu bên ca nhờ hắc nguyên khu, Diệp Trần bắt lấy một gã linh hải cảnh đại năng, do hỏi. Liên tại cái hướng kêu bảy tám dặm. Người này bị Diệp Trần một phát bắt được, không cách nào nhúc nhích, cũng cứ nói. Đà tạ. Diệp Trần buông ra đối phương. hắc nguyên khu hát thế lực thủ lĩnh gọi chào ảnh Vương căn cứ đồn Đại, thực lực nếu so với Lang Vương yếu hơn không ít. Đi vào chảo ảnh vương chỗ ở, Diệp Trần căn bản không nói nhảm, một quyền oanh đi ra ngoài. Phanh. Đất rung núi chuyển, khói bùi nổi lên bốn phía. Là ai muốn chết? Một đạo thân ảnh bay vút đi ra. Nên đón hắn chính là trong trẹo, nhưng lạnh lùng kiếm quang, kiếm quang lóe lên, chảo ảnh vương cả người bay rất ra ngoài, há mồm phun ra đại lượng máu tươi. Bên này phát sinh lớn như thế động tĩnh, chảo ảnh vương chính là thủ hạ không có khả năng không biết. Đáng tiếc bọn hắn liền tình huống đều không thấy rõ ràng, đã cảm thấy trước mắt bóng đen trùng trùng điệp điệp, đàng vân giá vụ bay rất ra ngoài, bay ngược trên đường, bọn hắn cái này mới nhìn đến, công kích bọn họ là một cái sau lưng mọc ra màu đen canh cô gái tuyệt sắc. Hai người này là ai, quả thực là thần tượng của ta a đến thăm sẽ đem chảo ảnh vương cùng thủ hạ của hắn đánh chính là đàn ộn, liền ca ý giả mờ cũng không dám thả một cái. Đợi diệp trần cùng mộ rung khuynh thành đi rồi, thấy như vậy một màn người trận mắt há mồm Trong nội tâm kính ngưỡng vạn phần. Bao nhiêu? Diệp Trần theo thường lệ hỏi mộ dung khuynh thành chỗ đó có bao nhiêu chân nguyên thủy tinh? 600 năm. Coi như cũng được, ta bên này là 3.800. Số 3 thôn vệ đảo cùng sở hữu 30 khu, dùng hát sơn khu làm trung tâm, khác hơn 20 cái khu toàn bộ bị Diệp Trần càn quét một lần, chỉ còn lại có mấy cái lớn khu chưa từng có đi. Quét sạch hơn 20 cái hát thế lực, Diệp Trần vơ vét đến chân nguyên thủy tinh đạt tới 5 vạn, nếu như là hắn một người. Có thể đem chân nguyên thủy tinh giao cho thánh linh, ly khai thôn phệ chi đảo rồi, điều kiện tiên quyết là thánh linh không có lửa gạt bọn hắn. Tổng cộng 52.100 khối chân nguyên thủy tinh. Mộ dung khuynh thành vừa kiểm kê hết số lượng, còn giữ lại 3 cái khu, hoàng sa khu cùng thiết lĩnh khu không đáng để lo, ngược lại là cái kêu bích thủy khu bạo viêm vương có chút khó giải quyết. Có thể làm cho Diệp Trần nói khó giải quyết đấy, cái kia nói do thực lực ít nhất là cực hạn nửa bước vương giả cấp độ. Ừ, đôn đại đã nói Bạo viêm vương mới tới thôn phệ đảo, chính là cực hạn nửa bức vương giả thực lực, hắn đã đến có hơn 10 năm, cái này hơn 10 năm, không có khả năng không có chút nào tiến bộ, trừ lần đó ra, hắn hay vẫn là thôn phệ chi đảo sớm nhất hát thế lực một trong, nếu không phải hát thủy liên minh không muốn làm cho hắn kiêu ngạo, chỉ sợ thống nhất số 3 thôn phệ đảo. Khó giải quyết là khó giải quyết, bất quá vận khí có lẽ không có kém như vậy. Diệp Trần lo lắng là, bạo viêm vương là nửa bức vương giả tối cứng giả, muốn biết rõ. Tại thôn phệ đảo Tuy nhiên không tự do nhưng chân nguyên thủy tinh còn nhiều rất nhiều nhất là những thứ này hát thế lực thủ lĩnh dùng để tu luyện chân nguyên thủy tinh vô cùng sung túc căn bản sẽ không thiếu mà diệp Trần tu vị Tuy nhiên đạt đến linh Hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới thực lực có chút tiến bộ nhưng khoảng cách nửa bước Vương giả tối Cường giả vẫn có lấy một ít chênh lệnh nửa bước Vương giả tối Cường giả tựa hộ không phải dễ dàng như vậy là tớiiên Phú Ngộ tính rất trọng yếu Mộung khuynh thành cũng không phải rất lo lắng ngay vậy Diệp Trần cảm thấy có lý, trước mặc kệ những thứ này, đem mặt khác hai cái khu hắc thế lực giải quyết hết lại nói. Thiết lĩnh khu bên ngoài trên đường. Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành đã hỏi tới bạo viêm vương chỗ ở, đang chạy tới chỗ đó. Diệp Trần cười nói, lớn khu chính là lớn khu, hai cái khu hắc thế lực liền cho chúng ta đưa 15.000 khối chân nguyên thủy tinh. Không biết cái này bạo viêm vương chân nguyên thủy tinh có thể có bao nhiêu. Haha, ha, còn là lần đầu tiên làm loại này cướp đoạt sự tình. Mạnh được yếu thua, Tùng Lâm. Dương nhiệt đới, pháp tác, cùng hắn làm tuân thủ pháp tác người, không bằng làm chủ làm thịt pháp tác người, mặc dù chỉ là phạm vi nhỏ chúa tể. Không nên nhìn Diệp Trần bình thường rất ôn hòa, đối xử mọi người có lễ phép, phóng tới hòa bình, chính là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa người, tại không có tới cái nơi này lúc trước, hắn chính là một cái ưa thích nắm giữ chủ động người, không gây chuyện, cũng không sợ sự tình, thực chất bên trong cũng có một loại trời sinh mang đến thiết huyết khí tước, đây cũng là hắn vì sao có thể nhanh như vậy thích hướng chân linh đại lục nguyên nhân Mộ Dung Khuynh thành đối với Diệp Trần vô cùng hi hi hè hự. Theo nàng lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Trần, đã cảm thấy Diệp Trần có chút bất đồng, nhưng một mực không biết bất đồng ở nơi nào. Theo hai người trung đụng thời gian càng ngày càng dài, nàng dần dần phát ra được, Diệp Trần là cái loại này có thể thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh người. Hắn tựa như một gốc cây cỏ, nhìn qua rất ít xuất hiện, không có hoa mà vẫn như vậy kiêu diễm. So với bông hoa càng thêm hướng ngạnh, hắn tựa như một thanh bảo kiếm, bình thường nuối nhọn nội liễm, đến thời cơ thích hợp Một kiếm phong hầu, chỉ sợ đem hắn phóng tới hoàn cảnh ác liệt gấp 10 gấp trăm lần địa phương, hắn đều có thể sống rất tốt, sống phong sinh thủy khởi, không người nào có thể che lấp hắn hào quang. Những vì sao không có mặt trời ánh trăng chói mắt, bất quá khi ngươi tới đến trong vũ trụ, ngươi sẽ phát hiện, cái này vì sao, so mặt trời ánh trăng lớn hơn. Ngươi nào? Thiết lĩnh khu là số 3 thôn vệ đảo đệ nhất lớn khu, nhân khẩu là Hát Sơn khu gấp mấy lần, Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành bay vút lộ tuyến quá trực tiếp Lập tức khiến cho Bạo Viêm Vương thủ hạ chính là chú ý. "Tìm Bạo Viêm Vương người." Mộ Dung Khuynh Thành tốc độ bộc phát, hai cánh khế vỗ, uyển như quỷ mị xuyên thẳng qua, Bạo Viêm Vương thủ hạ nhau nhau thổ huyết bay ngược. "Cho ta xuống." Một cái lam ảnh chạy trốn đi lên, một cái ánh đao bổ về phía Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành thực lực không kém gì bình thường nửa bước vương giả, đồng dạng một cái cổ tay chặt nên đón tiếp lấy, màu đen ánh đao ngược lại cuốn. "Phanh!" Khế kình bốn cuốn ở bên trong. Người này trật vật mà quay về, hai chân thật sâu lâm vào trong đất bùn, dẫm ra một cái hô to. Cao thủ Công kích mộ dung khuynh thành người là bạo viêm vương số một đại tướng, tại thôn phệ đảo nhiều năm, tấn thăng làm nửa bước vương giả, bởi vì thiết lĩnh khu nhân khẩu phần đông, đi theo bạo viêm vương ăn canh đều so khắc lập đỉnh núi mạnh mẽ, hơn nữa bạo viêm vương thực lực vô cùng mạnh mẽ, hát thủy liên minh cũng không muốn quá nhiều áp bách, cho nên một mực ở thiết lĩnh khu, không muốn lấy chính mình làm cái nào đó khu hát thế lực thủ lĩnh. Hắn cho rằng dùng thực lực của hắn, đối phó mộ dung khuynh thành không có vấn đề gì, nào có thế đoan ở đửa cờ một chiêu liền rơi xuống hạ phong. Thiết lục, người nào tới đây náo sự. Diệp chân phía trước ngọn núi ở bên trong, ánh lửa lưu động, một giọng nói chuyển ra, thanh âm rất chấm ổn, nhưng làm cho người ta một loại núi lửa sắp buộc phát cảm giác các bác Lão đại, người tốt nhất đi ra thoáng một phát. Thiết lục cảm giác mình bắt không được hai người. Vâng! Thiết lục vừa rứt lời, ngọn núi khẽ run lên. Một đường hỏa quang từ đỉnh núi bắn ra, cơ hồ là lóe lên, liền đi tới thiết lục bên cạnh. Chương 764, Bạo Viêm áo nghĩa. Tốc độ thật nhanh. Mộ Dung Khuynh Thành trong mắt hơi híp, nàng có thể cảm giác được, Bạo Viêm Vương nhanh, không phải chân nguyên cường đại, mà là đối với áo nghĩa vận dụng, có thể dùng một phần lực đẩy, bộc phát ra hai phần thậm chí 3 phần tốc độ. Các ngươi là ai? Bạo Viêm Vương đánh giá Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành, trên người có nhàn nhạt hỏa sáng long lanh lấy. Danh tự có trọng yếu như vậy sao? Diệp Trần cũng đang đánh giá Bạo Viêm Vương, đối phương cảnh giới không hề nghi ngờ làng nửa bức vương giả, nhưng là cùng Lang Vương so sánh với, Bạo Viêm Vương chân nguyên càng thêm hùng hậu ngưng thực, phản phất có một ngọn núi lửa áp xúc tại thể nội, người chưa tới, ủy cho người một loại không thở nổi cảm giác, Diệp Trần sơ bộ đoán chừng, đối phương chân nguyên lượng ít nhất là Lang Vương gấp 3, bất luận tinh thuần, là Diệp Trần gấp 10 lần đã ngoài. Người này tu vi cảnh giới đã nhanh tiếp cận Lôi Linh Vương rồi, y, không biết thực lực như thế nào. Tu vi cảnh giới là tu vi cảnh giới, áo nghĩa lĩnh ngộ không đủ, thực lực sai biệt còn là rất lớn. Ta không qua nở các ngươi là ai, đã đi vào thiết lĩnh khu, cũng đừng có đi rồi y, hoặc là các ngươi có thể lựa chọn làm dưới tay của ta. Mộ dung khuynh thành có thể một chiêu đánh rơi thiết lục thực lực tất nhiên rất cường, Diệp Trần mặc dù nói không có động thủ, vốn lờ ơ y bảo viêm vương nhãn lực, tự nhiên nhìn ra, Diệp Trần uy hiếp, so về mộ dung khuynh thành, chỉ có hơn chứ không kém. Làm thủi hạ của ngươi... Cứ nhìn ngươi có hay không thực lực này Doy." Mộ cho Khuynh Thành nói ra. Bạo Viêm Vương nói, "Mấy ngày hôm trước, cũng một cặp nam nữ trẻ tuổi qua tới khiêu chiến ta, nhưng hiện tại bị ta nhốt tại Thiết Linh khu trong giam, người thanh niên kia thực lực không tệ, tuổi còn nhỏ thì có đỉnh tiềm nửa bức vương giả chiến lực, ngươi cho rằng ngươi chiến lực vẫn còn hắn phía trên. Thử xem chẳng phải sẽ biết." Diệp Trần không cần đoán cũng biết Bạo Viêm Vương trong miệng nam nữ trẻ tuổi là Đông Vương Hạo cùng Mạnh Hiểu Linh, Đông Vương Hạo thực lực rất cường. Đã liền hắn cũng không phải bạo viêm vương đối thủ cái kia bạo viêm vương thực lực tất nhiên thập phần đáng sợ bất quá cái này vừa vặn phù hợp Diệp Trần ý nguyện phía trước những cái kia nửa bức vương giả thực lực quá yếu hắn liền một phần ba đích thủ đoạn đều không có lấy ra xem ra người rất có tự tin bạo viêm Vương tô nở thăm dò chi ý gặp Diệp Trần bất động thanh sắc cảm thấy âm thầm nói thầm hắn không cho rằng Diệp Trần dùng linh Hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi có thể phát huy ra nhiều hạng thượng đảng chiến lược lao đạii không muốn chủ quan. Mấy ngày hôm trước đại chiến, thiết lục nhìn ở trong mắt, hắn có thế nhìn ra, đối phó Đông Phương Hảo, Bạo Viêm Vương đã xuất ra chín thành thực lực, không phải rất nhẹ nhàng. Yên tâm! Bạo Viêm Vương phất phất tay. Sự kiên nhẫn của ta là có cực hạn mấy ngày hôm trước khiêu chiến, ta cho bọn hắn một cái cơ hội, chỉ đem bọn họ quan trong tù 3 tháng. Bất quá các ngươi sẽ không có vận tốt như vậy, nếu không mỗi người đều đã cho ta Bạo Viêm Vương rất dễ nói chuyện. Bạo Viêm Vương cũng có chút buồn bực, Đông Vương Hạo vừa bị hắn đả bại không có vài ngày, lại đây một cái Diệp Trần, chẳng lẽ đều cho là hắn bạo viêm vương dễ khi dễ? Đương nhiên hắn còn không biết Diệp Trần đã đem số 3 thôn phệ đảo hành xoa một lần, hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái. Đoang. Diệp Trần không có nhiều lời lời nói, chậm dài rút ra lôi kiếp kiếm, sáng trong như tơ hồ quang điện tại trên lưới kiếm chợt lóe lên, không khí vô thanh vô tức bị xé ra. Thiệp chiêu. Tay phải cầm kiếm giơ lên cao, Diệp Trần một kiếm chém đi ra ngoài. Oa Ám kim sắc rung động xé rách trường không, giữa hai người thiên địa, phản phất biến thành một mảnh bình tĩnh hồ nước, mà diệp trần phát ra công kích, tắc thì giống như cự thạch đầu nhập trong hồ nước tách ra mạnh mẽ gọn sóng, ảnh hưởng đến hướng cách đó không xa bạo viêm vương. Thật sự có tải, bạo viêm vương không dám lãnh đạm, trên tay nhiều ra một thanh màu đỏ sầm cực lớn thiết chủ y, cái búa phát hỏa diễm phun bó lựa lờ, hào quang chói mắt, một búa oanh hướng rung động trung tâm. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ, ba nhờ. Thiết lĩnh khu dãy núi núi non trùng điệp, không nơ tờ không dứt, nhưng hai người một phát tay, mảng lớn ngọn núi lập tức sụp đổ xuống dưới, coi như thiên băng địa liệt. Chẳng lẽ là bạo viêm áo nghĩa? Lần đầu tiên giao thủ, Diệp Trần phát ra được, bạo viêm vương hỏa chi áo nghĩa, cùng những người khác thập phần bất đồng, nếu như nói, đơn thuần hỏa chi áo nghĩa chỉ là tấn manh nóng bỏng, như vậy bạo viêm vương hỏa chi áo nghĩa, tắc thì như là lôi đình, bạo liệt điên cuồng. Diệp Trần suy đoán đúng vậy Bạo viêm Vương tìm hiểu đi ra đích thật là bạo viêm áo nghĩa. Bạo viêm áo nghĩa kỳ thật cũng là hỏa chi áo nghĩa, chỉ có điều bởi vì vứt bỏ hỏa chi áo nghĩa trong nhu nhược bộ phận, tăng cường tính công kích, làm cho bạo viêm áo nghĩa so hỏa chi áo nghĩa càng có lực phá hoại, tại công kích lên, không thể nghi ngờ bao trùm tại bình thường hỏa chi áo nghĩa phía trên. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là bạo viêm áo nghĩa so bình thường hỏa chi áo nghĩa tốt, phải biết rằng, mọi sự văn vật đều có hắn tồn tại đạo lý, hỏa chi áo nghĩa trong nhu nhược Bộ phận cũng không phải là không có dùng, thay lời khác mà nói, Hỏa chi áo nghĩa cũng phân âm dương, Bạo viêm áo nghĩa càng thêm dương cương. Ân, kim thủy dung hợp áo nghĩa, còn có cái này kiếm ý. Bạo viêm vương cũng rất giật mình, Diệp Trần Kim chi liên y, ẩn chứa Kim chi áo nghĩa cùng Thủy chi áo nghĩa, hai chủng áo nghĩa kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, tuần hoàn không thôi, dung hợp trình độ thập phần cao, nhưng Diệp Trần kiếm ý, rõ ràng cường đại hơn, lại để cho Bạo viêm vương càng phát ra cẩn thận. Hỏa Hải Cửu Trọng Lãng. Bạo Viêm Vương tìm hiểu chính là Bạo Viêm Áo Nghĩa, cùng người chiến đấu, ưa thích chủ công, một chiêu ngăn trở Diệp Trần công kích, nhanh chóng khởi xướng phản kích, màu đỏ sầm thiết chú ý tại trong hư không chấn động 9 lần, kéo căng trọng bạo liệt sóng lửa trọng lấy cùng một chỗ, vành hướng Diệp Trần. 3 3 3 Không gian tại vận mèo, cửu trọng sóng lửa trọng điệp y lực, đại không thể tưởng tượng nổi, cả phiến không gian đều phản phất muốn không chịu nổi. Lợi hại. Diệp Trần chém ra một kiếm về sau, đã lần nữa giơ lên lôi kiếp kiếm. Muội kiếm chỗ, một đoàn hắc ám sắc lôi cầu nhanh chóng sinh ra đời, siêu tốc xoay tròn bánh trướng, đa y bạo viêm vương phát động phản kích thơ ý điếm, lôi cầu lớn nhỏ, đã vượt qua dị vãng quy mô, đủ có vài chục mét đường kính, hát ám sắc lôi quang, lại để cho bầu trời đều ám sầm dưới, mạnh mà xem xét, giống như một vòng màu đen mặt trời, mênh mông cùng bố. Đi. Diệp chân một kiếm chém đi ra ngoài. Xoẹt. Cực lớn màu đen lôi cầu linh động bay vút đi ra ngoài, tinh hoàn bật lên, truy tinh từng tháng lại coi như vật đuổi sao rời, đã phá vỡ không gian hạn chế. Đông, một loáng sau cái kia, màu đen lôi cầu cùng cự trọng sóng lửa đụng vào cùng một chỗ, bộc phát ra điếc tai hội điếc thanh âm, cái loại lầy chấn động, so sao băng đụng đất rừng vừa khai thác mặt cũng kém không đi nơi nào, từng vòng không gian quận sóng, quét ngang bắt phương, thiên lôi động đến địa hỏa. Thập Tam trọng lãng, bạo viêm vương cường đại, không phải hư, hàng thật giá thật, chỉ thấy hắn xé mở sóng xung kích, hướng về Diệp Trần bay vút mà đến. Trong tay Thiết chủ Y liên tiếp vung dậy, đánh ra tầng tầng lớp lớp biển lửa, mượn sóng lửa xu thế, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, trùng kích hướng Diệp Trần. Bang bang bang. Diệp Trần mặt không đổi sắc, lôi kiếp kiếm tùy ý vung lên, thì có một vòng ám kim sắc rung động tách ra đi, chống đỡ biển lửa trùng kích. Trong nháy mắt ở trong, Diệp Trần vung 13 kiếm, 13 vòng rung động dùng hắn làm trung tâm, lạng yên tách ra, xa hoa, rầm rộ. Bạo viêm vương bằng vào tốc độ kinh người, vây quanh Diệp Trần đánh. Hình như là đoán tạo sư tại rèn một kiện thập phần cứng rắn kim loại đồng dạng. Đáng tiếc dịp Trần cái này kim loại, thật sự quá cứng rắn do y, một điểm cũng không để cho Bạo Viêm Vương mặt mũi, mặc cho Bạo Viêm Vương xử ra bao nhiêu phân lực khí, cũng không cách nào đánh đi vào, chỉ có thể không công lãng phí khí lực. Bạo Viêm chấn. Rốt cục, Bạo Viêm Vương sử xuất ẩn giấu sát chiêu, một búa đuổi giết mà ra. Theo cái này một đũa hoành ra, phía trước không gian cực độ vặn và méo, vành trướng sóng lửa phảng phất sóng âm đồng dạng, điên cuồng chấn động. Ngày xưa, bạo viêm vương rửa vào cái này một búa, không biết đuổi dết bao nhiêu nửa bức vương giả, coi như là đồng cấp cái khác nửa bước vương giả, cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Và anh, sóng lửa sông lên mà ra, Diệp Trần bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm, trên người mang theo một dãy hỏa tinh. Ừ, tại ta cái này một búa phía dưới, người có lẽ bị thụ thập phần trọng nội thương, loại này nội thương, trong thời gian ngắn thì không cách nào điều dưỡng tốt. Bạo viêm vương rất rõ ràng bạo viêm trấn uy lực, Hắn không cho rằng Diệp Trần có thể may mắn thoát khỏi, trừ phi đối phương ăn mặc ngụy cực phẩm áo giáp, bất quá ngụy cực phẩm áo giáp quá hiếm thấy, không phải người mọi người có. Diệp Trần hoàn toàn chính xác có ngụy cực phẩm áo giáp, là từ thiết thủ vương chô đó lấy được thanh đồng giáp, bất quá hắn cũng không có gà phát, bạo viêm vương bạo viêm trấn lực phá hoại mặc dù lớn không thể tưởng tượng nổi, bất quá bằng vào điểm này, còn không cách nào làm bị thương hắn, có thể làm cho hắn nhanh lùi lại hơn 10 giảm, đã rất tốt, rất mạnh mẽ sát chiêu Diệp Trần ngừng lại Mỉm cười nói: "Ngươi không có bị thương." Bạo Viêm Vương nhíu mày, Diệp Trần dương lên cánh tay, làn ra mặt ngoài lòng cốt phòng ngự tầng rút đi, cơ bắp có chút điểm mỏi nhừ, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn trữ có hay không thi triển mạnh nhất ác chủ bài, đã toàn lực ứng phó, mặc dù như thế, Bạo Viêm trấn như trước trấn bị thương thể nội một ít rất nhỏ tổ chức, bất quá Diệp Trần có bất tử chi thân, trong nháy mắt, những này rất nhỏ tổ chức liền khỏi Hàn Dô y. Mạnh như vậy, rõ ràng có thể tiếp được lão đại Bạo Viêm trấn. Một tia tổn thương đều không có thiết lục há to mồm thập phần giật mình giật mình còn có thiết lĩnh khu mọi người bọn hắn sinh hoạt tại thiết lĩnh khu nhiều năm còn theo chưa từng gặp qua có ai đem bạo viêm vương bức đến cái này phân thượng người bảo viêm trấn ta đã kiến thức hiện tại biết một chút về của ta tàn người ta nếu như không là muốn hỉ hệ Vũ do bạo viêm vương đẳng cấp cấp độ cùng với cảm thụ thực lực bản thân chi tiết tỉm Mỹ Diệp Trần sẽ không cùng đối phương dây dưa đến bây giờ hiện tại nên đã xong cứ đến đây đi Bạo Viêm Vương trận địa sẵn sàng đón quân địch, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Diệp Trần. Diệp Trần khỏe miệng mỉm cười thu liễm, bàn tay không nhẹ không trọng nắm lôi kiếp kiếm, một kiếm hành vân lưu thủy chém đi ra ngoài, phản phất giống như thủy ngân chảy. Không ổn. Bạo Viêm Vương con mắt phóng đại, trong tầm mắt, trời cùng đất triệt để biến mất, chỉ có một đạo loan nguyệt giống như màu đen kiếm kính phá không mà đến, màu đen kiếm kính càng lúc càng lớn, liền ánh mắt đều không thể rung nạt, cái loại cảm giác này tựu như là đưa thân vào trong tinh không. Chơ mắt nhìn một khoảng không trọn vẹn tinh cầu bay nhào mà đến H hữu tâm vô lực và anh màu đen kiếm kính đảo loạn bạo viêm vương thời gian cảm giác hắn mới vừa vặn dơ tay lên cũng cảm giác thân thể như bị xếp đánh bay r ra ngoài một ngụm máu tươi phiêu tán rơi rụng trời cao cờ giác một kiếm này chẳng những chạm đã bay bạo viêm vương còn đem bạo viêm vương phía dưới không ngơ tờ Sơn mạch phân thành hai nửa sở hữu tất ca Sơn mạch hướng phía hai bên để ép sụ đổ tủ ưu âm thanh không dứt bên hay chương 765 175.000 miếng. Động phủ của ta. Thôn Phệ đảo thượng có thể đánh tạo động phủ địa phương không nhiều lắm, ngươi không thể nào ở đất bằng phẳng thượng chế tạo động phủ, cho nên ngọn núi, cao cao thổ sơn núi đều là chế tạo động phủ nơi tốt, thiết lĩnh khu làm số 3 thôn Phệ đảo đệ nhất đại khu, sơn linh nhiều nhất, động phủ cũng nhiều nhất, lúc trước Diệp Trần cùng Bạo Viêm Vương đại chiến cũng đã phá không ít động phủ, hiện tại thảm hại hơn, thiết lĩnh khu vượt qua 3 thành động phủ cũng bị phá, tốt ở bên ngoài động tĩnh. Quá lớn. Phần lớn mọi người rời đi động phủ, nên không có tạo thành nhân viên tử vong. Nhìn hoàn toàn thay đổi sơn lĩnh khu vực, mọi người khóc không ra nước mắt. Dĩ nhiên, đối với động phủ bị hủy, Diệp Trần thực lực để cho bọn họ khiếp sợ gấp trăm lần. Bạo Viêm Vương là ai? Đây chính là số 3 thôn phệ đảo đệ nhất nửa bước vương giả. Hắc Thủy Liên Minh cũng không nguyện quá độ áp bách hắn, cho hắn nhất định đặc quyền. 30 cái khu trùng, chỉ có Thiết lĩnh khu hắc thế lực phân phối tỷ lệ cao nhất, cùng Hắc Thủy Liên Minh là tam thất phân. Này đủ để thể hiện Bạo Viêm Vương thực lực. Phục. Nguyệt Nha hình dạng kiếm sức lực uy lực quá lớn, mà tác dụng chấm rất mạnh, Bạo Viêm Vương cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng phải từ miệng trung đè ép đi ra, máu tươi thẳng phun. Cuối cùng, cho đến khi Bạo Viêm Vương liên tục đụng vỡ ba bốn tòa thôn phệ đảo ngọn núi, phương mới dừng lui thế, nhưng hắn chiến lực chỉ sợ đi 89 phần 10. Một kiếm, Bạo Viêm Vương thảm bại. Tàn Nguyệt uy lực thực tại có chút lớn. Tu vi tăng lên tới linh hải cảnh hậu kỳ điên phong. Diệp Trần vẫn là lần đầu tiên thi triển Tàn nguyện, kết quả làm hắn rất hài lòng, cho dù là Bạo Viêm Vương loại này, nhất đẳng đứng đầu nửa bước vương giả, cũng không có chút nào chống cự lực, nếu không phải Diệp Trần sợ hãi giết chết Bạo Viêm Vương, thu nhất phất lực, Bạo Viêm Vương chưa chắc có thể sống sót. Mặc dù như thế, Tàn nguyện ý lực như cũng có chút ngoài Diệp Trần đắc ý lương trước. Không lại suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy ở hợp tình lý. Diệp Trần đông đảo áo nghĩa võ học trùng, Tàn Nguyệt vốn là nhất huyền ảo một chiêu, ẩn chứa 8 phần kim chi áo nghĩa. Sáu thành thủy chi áo nghĩa, hai loại áo nghĩa vừa kết hợp, không phải là một cộng một đơn giản như vậy, mà là thành gia tăng gấp bội, có thể nói, coi như là ở cao cấp áo nghĩa võ học chúng, Tà Nguyệt đều là có chút không tầm thường võ học. Lao đại bại. Thiết sáu sắc mặt tái nhợt, Diệp Trần tức lực, mạnh không thế tin được cỡ, hắn không có biện pháp tỉnh táo lại, hơn nữa Diệp Trần nhìn qua còn trẻ như vậy, từ bên ngoài nhìn vào, cũng chỉ có 20 tuổi ra mặt, chân thực số tuổi, đoán chừng sẽ không vượt qua 30 tuổi. Đi thu chân nguyên thủy tinh. Diệp Chân chưa từng có nhiều do dự, để mộ dung huynh thành đi đem Bạo Viêm Vương chính là thủ hạ tập trung lại, hắn tin tưởng, mình một kiếm đánh bại Bạo Viêm Vương, uy hiếp lực vậy là đủ rồi, nếu thật có không, có mắt người, kia nhất định là trong đầu thiếu gốc dễ dây cung. Thiên Linh Khu không hổ là số 3 thôn phệ đảo đệ nhất đại khu, thu hoạch chân nguyên thủy tinh là phía trước những thứ kia hắc thế lực gấp mấy lần. Bạo Viêm Vương thủ hạ cống hiến ra khỏi 3000 miếng chân nguyên thủy tinh, Bạo Viêm Vương bản thân trách hiến 2 vạn miếng chân nguyên thủy tinh, tăng lên là 23000 miếng, lại thêm lúc trước lấy được 6 vạn 67000 miếng chân nguyên thủy tinh, tổng số vừa lúc vượt qua phong vạn miếng, đã có thể làm cho Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành rời đi. Dĩ nhiên, Diệp Trần bây giờ còn không có tính toán rời đi. Thôn phệ đảo có thể ngộ nhưng không thể cầu, ở bên trong có thể mình chế tạo chân nguyên thủy tinh, một khối chân nguyên thủy tinh ở thủy tinh đảo thượng giá trị 10 vạn miếng thượng phẩm linh thạch, hết sức kinh người, nếu là đổi thành địa phương khác, một khối đổi lại 20 vạn miếng đều có mạo có thể Cho nên Diệp Trần tính toán ở chỗ này, mò thượng cũng đủ chân nguyên thủy tinh, hắn chẳng những muốn vì mình trở thành nửa bước vương giả làm chuẩn bị, cũng phải vì thành làm sinh tử cảnh vương giả làm chuẩn bị. Đáng tiếc chân nguyên thủy tinh đối với Mộ Dung Khuynh Thành vô dụng, Mộ Dung Khuynh Thành phải cần là ma lực thủy tinh, mà ma lực thủy tinh ở chân linh thế giới, cực độ rất ít ỏi, tu luyện ma lực người đến bây giờ trừ Mộ Dung Khuynh Thành ở ngoài, một cái cũng không có. Này chú định rồi Mộ Dung Khuynh Thành phải dựa vào chính mình. Vì Khuynh Thành suy nghĩ, Diệp Trần quyết định ở thôn Vệ Đảo nán lại lâu một mấy ngày này, để Mộ Dung Khuynh Thành nhiều chế tạo một số ma lực thủy tinh, bằng Mộ Dung Khuynh Thành năng lực, một tháng có thể chế tạo hơn 100 miếng ma lực thủy tinh, 4 tháng đến gần 500 miếng, 500 miếng ma lực thủy tinh nên đủ để cho Mộ Dung Khuynh Thành tu luyện tới sinh tử cảnh, về phần đến rồi sinh tử cảnh sau này, nên có nhiều hơn lựa chọn, chưa chắc cực hạn tại ma lực thủy tinh. Là hắn. Đông Vương Hạo cùng Mạnh Hiểu linh đi thiết linh khu ngục giam, hỗn ở trong đám người Trên thực tế, thiết lĩnh khu ngục giam căn bản xem không được bọn họ, nhưng bọn hắn không dám rời đi, một khi rời đi, tất nhiên có trọc giận bạo viêm vương, dẫn lửa thiêu thân, cho nên bọn họ bất kể là tự nguyện, vẫn bị bách, cũng chọn ở trong ngục ngây ngốc 3 tháng. Giờ phút này, tảng lớn sơn linh bị phá hư, Đông Vương Hạo cùng Mạnh Hiểu linh từ tổn hại trong ngục giam bay vút đi ra, nhìn thấy đánh. Bại Bạo Viêm Vương chính là Diệp Trần, tâm tình hết sức phức tạp. Từ vừa mới bắt đầu gặp phải Diệp Trần, bọn họ sẽ không đem Diệp Trần để vào trong mắt nhưng là theo thời gian đích rời đổi, Diệp Trần không có ý hoặc cố ý buộc lộ ra thực lực, để cho bọn họ một chút tăng lên đối với Diệp Trần đánh giá, cho đến khi Diệp Trần đánh chết đồ lao ba, bọn họ rốt cuộc biết, Diệp Trần cũng không phải là một con dương, mà là sói đội lốt kiểu, chọc giận hắn kết quả chính là gặp phải hung ác vô đến. Không lại Đông Phương Hạo cũng không phải là đổi tay hạ người, tuy nói Diệp Trần đánh chết đồ lao ba, nhưng hắn cũng không cho là Diệp Trần thực lực so với hắn mạnh, cũng chỉ có sản sản như nhau trong lúc. nhưng là giờ này khác này Đánh bại bảo viêm Vương Diệp Trần đã chứng minh thực lực ở Đông Phương Hạo trên, chịu không được hắn cãi lại. Nói chết. Đông Phương Hạo nắm thật chặt quyền. Hạo ca, chúng ta sau này không nên cùng hắn không qua được. Mạnh hiểu Linh vô ý thức nhưng đầu, thấy Đông Phương Hạo không cam lòng thần sắc, vội vàng nói. Đông Phương Hạo tàn bạo nói, ngươi là nói, ta đuổi không kịp hắn. Không, ta không phải là ý tứ này, nhưng thật ra chúng ta cùng bọn họ không có gì đại thủ. Mạnh hiểu Linh nhưng thật ra muốn nói đúng là cái này. Đông Phương Hạo nay đêm 30 hơn tuổi, Diệp Trần nhìn qua so sánh với Đông Phương Hạo trẻ lại không ít, bất kể là thiên phú cùng nộ tính, Đông Phương Hạo cũng phải chỗ thua kém Diệp Trần. Cho dù Đông Phương Hạo có thể đi vào bước, Diệp Trần sao lại không vào bước, không khoa chưng nói, Diệp Trần vẫn bị vây tốc độ cao thời kỳ phát triển, mà Đông Phương Hạo đã ổn định lại, đột nhiên tăng mạnh khả năng rất thấp. Hừ! Đông Phương Hạo mạnh phải tay háo một cái, trong mắt là không cam ẩn nút đến chỗ sâu. Nhìn Bác Phương hư không? Diệp Trần tựa hồ phát hiện cái gì dấu vết, thở ra một hơi, Diệp Trần quay đầu đối với Mộ Dung Khuynh Thành nói, đi số 4 thôn phệ đảo. Số 3 thôn phệ đảo tổng cộng cống hiến ra 10 vạn miếng chân nguyên thủy tinh, số 4 thôn phệ đảo cho dù sai, cũng cũng sẽ không sai đi nơi nào. Giờ phút này, số 4 thôn phệ đảo há thế lực còn không biết, bọn họ sắp gặp phải một cuộc tai nạn. Số 1 thôn phệ đảo Trung ương có một tòa cao vút trong mây khổng lầu ngọn núi, trên ngọn núi cung điện san sát, xanh vàng rực rỡ, uy vô cùng đỉnh núi trong cung điện, có tiếng nói chuyện truyền ra. Các ngươi là nói, các ngươi bị một nam một nữ cướp sạch. Ngôi ở thủ tọa chính là thân mặc tơ vàng áo đen hùng tráng trung niên, hắn là hắc thủy liên minh tru đóng ở thôn vệ đảo Tổng Quảng, người ta gọi là tư mã Tổng Quảng. Là, người tuổi trẻ kia rất mạnh, chúng ta ngay cả đám kiếm cũng đón không được. Phía dưới không người lập hơn 20 người, ngoan vương xếp hạng phía trước nhất, phía sau đều là số 3 thôn vệ đảo hắc thế lực thủ lĩnh. Một kiếm cũng đón không được Tư mã tổng quản rũ xuống mi mắt, căn cứ phía dưới hát thế lực thủ lĩnh tự thuật, hắn không sai biệt lắm hiểu rõ diệp trần thực lực, nếu như hắn đoán được không sai, đối phương tuyệt đối là đứng đầu nửa bức Vương giả, về phần là cái gì tầng thứ, biết đến tin tức còn chưa đủ. Siêu, siêu, lại là hai đạo nhân ảnh bay vút mà đến, tiến vào cung điện. Cái gì, là Bích Thủy Vương cùng Hoàng Sa Vương. Tất cả mọi người nhận ra, người tới là Bích Thủy Khu Bích Thủy Vương hòa cắt vàng khu Hoàng Sa Vương. Lần này hai người là số 3 thôn vệ đảo tiền tam chính là nhân vật. Các người cũng bị cướp sạch. Tư mã tổng quản những mày. Sắc mặt tái nhuận, tinh khí thần hệ vài bích thủy vương đánh giá một cái mọi người, cười khổ nói, không sai, người tuổi trẻ kia thật lợi hại. Các người đã cũng bị đánh bại, như vậy hắn nên đi thiết lính khu, chúng ta chờ một chút. Tư mã tổng quản bất động thanh sắc, số 3 thôn vệ đảo mạnh nhất người là bạo Viêm Vương. Nếu Bảo Viêm Vương thật lâu không đến, nói do Diệp Trần đã bị đánh bại, nếu Bảo Viêm vương cũng tới Chuyện kia sẽ thật là khéo. Ước chừng đi qua nửa chén nhỏ màn thời gian. Siêu. Một đạo nhân ảnh bay vút lên núi ngọn núi, xuất hiện ở cung điện Mao Trung. Bạo Viêm Vương. Mọi người hít một hơi lánh khí, bọn họ cũng không nhận ra Bạo Viêm Vương tới đây hơn là huyền diệu mình đánh bại Diệp Trần. Kết quả rất rõ ràng, Bạo Viêm Vương cũng bại. Người không cần phải nói. Tư mã tổng quản nhìn Bạo Viêm Vương khí sắc, cũng biết đối phương bại, hơn nữa bị thương không nhẹ, hơi thở kém rối tinh rối mù. Phất ph Tư mã tổng quản nói, các người tất cả lui ra, kế tiếp, từ ta hát thủy liên minh tới đón trông non chuyện này. Dạ, ngoan vương nhóm người lui ra. Bạo viêm vương có chút buồn bực, hắn giờ mới hiểu được, bị cấp sạch không chỉ là hắn, số 3 thôn phệ đảo cái khác hát thế lực cũng bị cấp sạch, người trẻ tuổi kia, quả thực gan gan hùn mật gấu, chẳng lẽ hắn không biết, thôn phệ đảo thế lực cường đại nhất không phải là hát thế lực, mà là hát thủy liên minh. Diệp Trần còn không biết bởi vì hắn, dẫn phát rồi trong cung điện một màn, không lại cho dù biết Cũng sẽ không để ý từ cấp sạch ngoan vương bắt đầu hắn sẽ không tính toán cùng h Thủy Liên minh Hòa bình Trung đụng hai người trong lúc tất nhiên muốn phân ra một cái số mái. số 4 thôn phải đảo đông Đảo hát thế lực thủ lĩnh khóc không ra nước mắt ngay khi mới vừa rồi bọn họ sở hữu chân nguyên thủy tinh toàn bộ bị cớp sạch đối phương coi như tốt để lại bọn họ tháng ngẩy chế tạo chân nguyên thủy tinh không đến nổi để cho bọn họ đã bị thánh linh trừng phạt có thể toàn bộ thân gia bị cướp sạch coi như là nữa rộng rãi người cũng chịu không được Số 4 thôn vệ đảo rốt cuộc kém số 3 thôn vệ đảo một số, mạnh nhất nửa bức vương giả cũng chỉ có ngoan vương kia cấp độ. Diệp Trần có chút thất vọng. Cấp sạch số 4 thôn vệ đảo hát thế lực, bọn họ nhận được 7 vạn 5.000 miếng chân nguyên thủy tinh, lại thêm số 3 thôn vệ đảo đoạt được, tổng số đạt tới 175.000 miếng, bắt được ngoại giới, tuyệt đối sẽ dẫn phát điên cuồng, coi như là sinh tử cảnh vương giả, cũng sẽ sinh ra khải du lòng, minh trong ngầm cấp đoạt. Từ số 4 thôn phệ đảo lấy được chân nguyên thủy tinh mặc dù kịp không hơn số 3 thôn phệ đảo, nhưng là có một người tin tức tốt. Số 4 thôn phệ đảo thượng, có một người hắc thế lực thủ lĩnh lại là bóng tối sinh vật, tu luyện ma lực mặc dù không tính rất thuần thúy, nhưng chế tạo ra tới ma lực thủy tinh hàng thật giá thật Kể từ đó, mộ dung khuynh thành ma lực thủy tinh thoang cái nhiều 2.000 miếng. chương 766, Quét ngang Chíu Chíu Chíu Chíu tu Mên mông hắc hải một mảng lớn lưu quang cực nhanh mà đến. Diệp Trần tại số 4 thôn phệ đảo quét sạch chúng hắc thế lực lúc, hắc thủy liên minh phái ra cao thủ, hướng Diệp Trần cái phương hướng lao y bay tới, bởi vì đảo cùng đảo ở giữa khoảng cách không tính quá thân cận, thẳng đến Diệp Trần đem số 4 thôn phệ đảo quét sạch một lần, chúng hắc thủy liên minh cao thủ mới khó khăn lắm đến số 4 thôn phệ đảo. Khá lắm, hai người này căn bản không đem ta hắc thủy liên minh để vào mắt. Chứng kiến trước mắt bị phá hư địa hình, Tư Mã tổng quản bên cạnh một gã nửa bức vương giả trong mắt hơi híp. Thanh âm trầm giọng nói. Tư mã tổng còn nói, cái này mấy chục năm, khiêu chiến ta hát thủy liên minh thống trị người không phải là không có, nhưng có thể thành công, một cái không có. Tổng quản, không phải manh long không quá giang, hai người này tất nhiên biết rõ thôn vẻ đảo là do chúng ta hát thủy liên minh thống trị đấy, nếu như dám như thế làm, nói không chừng có vài phần dựa vào, không thể chủ quan. Một gạ khác khô gầy lão giả nhắc nhở tư mã tổng quản. Tư mã tổng quản gật gật đầu, cái này ta biết rõ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đợi lát nữa để cho ta toàn lực ứng phó, không nên lưu thủ. Vâng. Chúng hát thủy liên minh cao thủ cùng kêu lên hét to. Số 4 thôn phệ đảo cùng số 5 thôn phệ đảo ở giữa Hắc hải trên, Diệp Trần đột nhiên ngừng lại, thản nhiên nói, bọn hắn đến lấy rồi. Cái này hát thủy liên minh thật nặng xem chúng ta, phải tới toàn bộ là nửa bước vương giả. Mộ Dung Khuynh Thành cũng chú ý tới phương xa đột quang. Diệp chân nói, cực hạn tông sư tới đây, không có bất kỳ tác dụng Trong hẳn Hắc Thủy Liên Minh cũng biết điểm này. Quy mô nhỏ cực hạn tông sư, có thể giết chết bình thường nửa bức vương giả, chống lại nửa bức vương giả trong người nổi bật, nhưng đối với bên trên cực hạn nửa bức vương giả, liền không có tác dụng gì rồi. Hung chi Diệp Trần đánh bại Bạo Viêm Vương, rõ ràng cho thấy cực hạn nửa bức vương giả trong cao thủ số 1 số 2. Hơn 10 đạo độn quang bay vút mà đến, đứng ở Diệp Trần đối diện vài rặng chỗ. Hãy xưng tên ra. Một gã nửa bước vương giả quát chói tai, Chẳng hẳn chư vị là Hắc Thủy Liên Minh cao thủ, không biết tìm ta có chuyện gì." Diệp Trần hỏi lại. Tư Mã tổng quản nhíu mày, "Cái này thôn Phệ Đảo, chịu ta Hắc Thủy Liên Minh thống trị, ngươi bỏ qua quy củ của nơi này, cấm sạch chân nguyên thủy tinh, ngươi nói chúng ta tìm ngươi chuyện gì?" "Chịu các ngươi thống trị." Diệp Trần giả bội như kinh ngạc, "Ta còn thật không biết. Tiểu tử, không nên cản dỡ, hiện tại thuốc thủ chịu trói, còn có thể lưu ngươi một mạng." Một ít nóng nảy nửa bước vương giả chịu đựng không nổi Diệp Trần khẩu khí, Cả giận nói, diệp chân mỉm cười nói, ta chỉ biết là, thôn phệ đảo chịu thánh linh thống trị, các ngươi hắc thủy liên minh lừa gạt ở thánh linh, lại để cho nơi đây người cho các ngươi làm lao công, mà những cái kia hắc thế lực đều là chút ít sâu hút máu, hấp những người ở đây máu tươi, ta cướp sạch bọn họ chân nguyên thủy tinh, là thay trời hành đạo. Tốt một cái thay trời hành đạo, bất quá ngươi cũng có thể rõ ràng, mạnh được yếu thua, là vĩnh viễn không thay đổi thiên đạo pháp tắc một trong. Tư mã tổng quản mặt không biểu tình Đúng vậy Mạnh được yếu thua, vĩnh hằng bất biến, có người địa phương, thì có mâu thuẫn, thì có tranh đấu, mà ta cùng giữa các người, cũng không có gì ai đúng ai sai quan hệ, có, chẳng qua là mạnh được yếu thua. quy củ, là một cái lấy cớ, mạnh được yếu thua mới là chân lý. Nói hay lắm, có rất ít người xem như vậy thấu triệt. Tư mã tổng quản lắt đầu, bất quá ngươi rất ngu xuẩn, ngươi không nên khiêu chiến ta hát thủy liên minh, lên. Tư mã tổng quản vung tay lên. Sau lưng hơn 10 tên nửa bước vương giả chụp một cái đi ra ngoài. Đầu tiên phát động công kích là một gã tóc khô héo trung niên ác hán. hắn một đôi tay không tựa như hai cái lớn quạt hương bổ, một trưởng bổ về phía Diệp Trần. Theo một trưởng này bổ ra, trên hát hải Lom xuống dưới một cái thật lớn trường ấn, tràn đầy khí kình phản phát một tòa thiết sơn áp xuống dưới. Theo sát phía sau chính là tư mã tổng quản bên cạnh khô gầy lao giả. hắn hít sâu một hơi, bốn phía không khí thoáng cái rút sạch, mà bản thân của hắn khô gầy như tuổi trở nên mập mạp vô cùng, bộ mặt đều rất tròn đứng lên, coi như xung khí lớn bóng ra, hắn âm thanh như lôi đỉnh, một quyền thẳng đảo mà ra, cuồng banh quyền kình, tại hát Hải bên trên nhắc lên một đạo kình thiên sóng lớn, khủng bố vô cùng. Cùng lúc đó, hoàng hoàng hòa lực, trung điệp ảo ảnh, vàng rực hoàng kim đao khí, thẳng tiến thương mang, giống như cuồng phong bạo vũ công đi qua, không để cho Diệp Trần một tia né tránh không gian. Cút. Diệp Trần rút ra lôi kiếp kiếm, không lùi mà tiến tới, nên đón lấy Hắn vốn là một cái kim chi liên y yi đánh bay tóc khô héo trung niên đắc hán, làm đối phương nổ ra mấy ngụm lớn máu tươi, chợt một kiếm cực nhanh đâm về theo khô gậy biến mập mạp lão giả, lăng lệ ác liệt kiếm khí đem đối phương cánh tay hoa được máu tươi đầm địa, rồi sau đó ngón trỏ trái cách không một điểm, kích phá hoàng hoàng hòa lực, trọng kích đối thủ, liên tiếp toán loạn làm hoàn toàn ở trong điện quang hỏa thành hoàn. Thành, về phần cái kia trùng điệp hào ảnh, tất cả đều sát bên người mà qua, không cách nào tổn thương hắn mảy may. Ánh vàng rực rỡ hoàng kim đao khí cũng bị hắn một ngón tay cắt đứt, huy lực giảm nhiều. Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có nhàn rỗi, cùng nàng giao thủ là một gã dùng thương nửa bước vưng giả, hai người dùng nhanh đánh nhanh, huyễn hóa ra vô số thân ảnh, chỉ thấy đen kịt thổ quang cùng thương mang hư không giao kích, không thấy chân thân. Tiểu tử này quá mạnh mẽ. Một kiếm bị đánh bay trung niên ác hán ổn định thân hình, phát hiện mình lục phủ ngũ tạng đã chịu tới trình độ nhất định tổn thương, chiến lực có tổn hại, đây là bởi vì đối phương lấy một địch chúng. Lập tức ở trong, không cách nào đem lực công kích phát huy đến cực hạn, bằng không, thương thế còn muốn tăng thêm gấp 10 lần. Của ta không chiến thể, rõ ràng bị phá rồi hả. Lao giả khôi phục gầy như que tuổi bộ ráng, chấn động vô cùng. Liên tiếp trong lúc giao thủ, hơn 10 tên công hướng diệp trần nửa bước vưng giả, có hơn phân nửa đã bị bất đồng trình độ tổn thương, còn dư lại mấy người tuy nhiên không có bị thương, nhưng là ra tay vô công. Cựu kiếm tề phát. Đột nhiên, diệp trần tay trái kiếm chỉ dẫn động. Bên hông trong vỏ một thanh bảo kiếm tự động ra khỏi vỏ, bắn ra, đây là một thanh nửa cực phẩm bảo kiếm, là Diệp Trần tự thiên hạt vương kiếm mộ ở bên trong lờ ý đửa cờ nửa cực phẩm bảo kiếm một trong, uy lực mạnh, còn muốn tại lôi kiếp bên trên, thân kiếm có khắc tàn huyết hai chữ. Dĩ vãng thi triển ngự kiếm thuật, Diệp Trần chưa bao giờ dùng qua nửa cực phẩm bảo kiếm, một là không cần phải, hai là che giấu thoáng một phát ngự kiếm thuật mũi nhọn, về sau, Diệp Trần cắt phương diện áo nghĩa tiến nhanh, ngữ kiếm thuật thoang, cái yếu đi không ít. Không kịp nổi Diệp Trần mấy đại áo nghĩa võ học hiện tại Diệp Trần Ngự kiếm thuật lại có không ít tiến bộ theo năm kiếm phát ra cùng một lúc biến thành cửu kiếm phát ra cùng một lúc hơn nữa ngự xử bảo kiếm là nửa cực phẩm bảo kiếm hai phe trồng lên ngự kiếm thuật lực công kích không kém gì kim chi Liên ý gần với vớità nguyệt suy suy suy suy suy suy 9 cái lươi kiếm ảnh kích bắn đi ra 9 tên nửa bước vương giả thổ huyết bay ngược ngực bảo khí khôi giáp bị cắt ra một cái sâu dấu vết ngự kiếm thuật Tư Mã tổng quản một mực ở quan sát Diệp Trần thực lực, chỉ cần thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, lập tức thi triển sát chiêu, chém giết người này. Giờ phút này vừa thấy được chín cái kiếm ảnh kích xạ, Kim Long không được tốt ra, cái này ngự kiếm thuật, bất kể là tại Chân Linh đại lục, vẫn còn là biển sâu, đều là thất truyền kiếm thuật, không thể tưởng được sẽ ở Diệp Trần trên tay nhìn thấy truyền thuyết này trong kiếm thuật. Xuất thủ hơn 10 tên nửa bước vương giả, 9 người trọng thương, còn dư lại mấy người cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, trái lại Diệp Trần Khi tức vững vàng tiến thối có độ tất cả lui ra tư mã tổng quản sắc mặt tâm Trầm hắn mang đến nửa bước vương giả không có chỗ nào mà không phải là nửa bước vương giả trong hào thủ không thể tưởng được tại diệp Trần trên tay đi bất quá mây chiêu sớm biết như thế hắn ngay từ đầu nên gia nhập chiến đấu không để cho Diệp Trần có trọng thương cơ hội bọn hắn kể từ đó lấy nhiều khi ít Diệp Trần ưu thế không sẽ như thế lớn trong tay nhiều ra một cây trượng dài tư mã tổng quản lệ quát một tiếng mộtượng Vung đánh mà ra Sang loang bóng trượng như hàng tình chi quang, như vạn trượng hào quang, lại có như ngân hà ngược lại chảy nước, bạo kích Diệp Trần. Hả? Cái này trường trượng có cổ quái. Diệp Trần kinh dị một tiếng, một kiếm ngăn cản trước người. Văng. Kim loại giao kích trong tiếng, Diệp Trần thoáng lùi lại mấy bước, xung quanh khí lưu bắt đầu khởi động, thay đổi bất ngờ, mơ hồ có cự long tiếng, têu rên văng lên. Đồ nhân trảng. Tư mã tổng quản lại là một trượng cách không vùng đến tung hồn bóng trượng lại để cho phía dưới Hắc Hải vỡ ra một đạo cự đại lỗ hồng, sâu không lường được. Văng, Diệp Chân lần nữa lùi lại mấy bước, khí huyết di động. Không hổ là Tư Mã tổng quản, rõ ràng chế trụ hắn. Thối lui đến rất nơi xa Hắc Thủy Liên Minh cao thủ lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái này không gì kỳ lạ a, Tư Mã tổng quản sớm đã là cực hạn nửa bước vương giả, hơn nữa trên tay hắn chính là Đồ lòng quyền trượng phòng chế phẩm diệt long trượng, bình thường cực hạn nửa bước vưng giả, không phải hắn mười chiêu chi địch. Diệt Long Trượng. Diệp Chấn đem Hắc Thủy Liên Minh cao thủ lời nói nghe vào trong tai, như có điều suy nghĩ. Đón thêm ta một trượng. Tư Mã tổng quản hùng hổ giơ người, bóng trượng hóa thành đầy trời ảo ảnh, từng chiêu đột mệnh. Như Hắc Thủy Liên Minh cao thủ theo như lời, Tư Mã tổng quản trong tay trường trượng, đúng là Đồ lòng quyền trượng phòng chế phẩm Diệt Long Trượng. Diệt Long Trượng tuy nhiên so ra kém ngụy cực phẩm bảo khí, nhưng là nửa cực phẩm bảo khí trong số một số hai tồn tại, còn có lấy đồ long đặc tính, nói là đồ long Kỳ thật có càng sâu cấp độ hàm nghĩa, truyền thuyết, long sinh mệnh lực thập phần cường đại, có thể làm cho ngang cấp nhân loại tử vong chiêu số, tuyệt đối không có khả năng đánh chết. Long, nếu như có thể đồ long, đến đồ xác người, tự nhiên dễ dàng, dù sao nhân loại sinh mệnh lực so với long, kém không biết mấy cấp ở. Người có diệt long trượng, ta cũng có đoạn huyết quỷ chỉ. Diệp Trần tay trái trong hai chỉ tĩnh lên, một ngón tay hòa hướng Tư Mã tổng quản. Xoẹt. Tư Mã tổng quản trong cơ thể một đám cô động khí huyết bị phai mờ. Cái gì? Tư Mã tổng quản kinh hãi, cuống quýt giơ lên Diệt Long Trượng, ngăn cản Diệp Chân Đoạn Huyết Quỷ Chỉ. Diệt Long Trượng cùng Đoạn Huyết Quỷ Chỉ có một kia trung chỗ, không cách nào chống cự Đoạn Huyết Quỷ Chỉ chỉ lực lại bị Diệt Long Trượng triệt tiêu đại bộ phận, còn dư lại chỉ lực hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Thì ra là thế. Diệp Trần đại khái hì hề hừ do Diệt Long Trượng hiệu quả. Đồ Long Trảm. Tư Mã tổng quản đối với Diệp Chân Đoạn Huyết Quỷ Chỉ hết sức kiêng kỵ, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà động. Hơn phân nửa quán chú đến Diệt Long Trượng ở bên trong, sau đó lực bổ hạ xuống. Ô ô ô. ô. Lại để cho Nhật Nguyệt Vô Quang Bóng Trượng gào thét mà đến, mơ hồ có chém đứt núi sông khí thế. Tàn Nguyệt, Diệp Chân giơ kiếm đón chào, bổ ra một đạo màu đen hình trăng lưới liễm kiếm kình, kiếm kình vừa ra, Nhật Nguyệt càng là không ánh sáng, trên hắc hải, trọng lực toàn bộ tiêu tán, hoảng hốt tầm đó, phản phất có một viên sắp tan vỡ tinh thần va chạm mà đến, tan vỡ tất cả. Ầm ầm. Hắc Hải lom xuống dưới một cái nửa vòng tròn, chất buộc phát ra ngút trời của nước, bên trên kích vòng trời, cột nước bên kia, Tư Mã Tổng quản miệng phun máu tươi như suối phun, nắm lấy Diệt lòng Trượng bay rất ra ngoài, cuối cùng ngã xuống Hắc Hải, đụng vào đáy biển, không biết sinh tử. Chương 767, càng thiếu nợ càng nhiều. Ngâm. Tan huyết kiếm lơ lửng tại Diệp Trần đỉnh đầu, mũi kiếm lộ ra một vòng huyết quang, bong bong minh hưởng, tay trái nắm bắt kiếm chỉ, Diệp Trần nói, Nhược Vi Thịt, Cường Thực Chi, giờ này khắc này Các ngươi có lẽ rất rõ ràng tình thế, không muốn vọng làm chuyện ngu xuẩn. Xìu Nói xong câu đó, Diệp Trần kiếm tay trái chỉ một điểm, Tàn huyết kiếm hóa thành một vòng huyết quang, đánh về phía cùng mộ Dung Khuynh thành giao thủ dùng thương cao thủ. Người này dùng thương cao thủ cũng coi như rất cao minh, thời khắc mấu chốt còn có thể giơ lên trường thường, phong ngăn cản trước người, đáng tiếc Diệp Trần ngự kiếm thuật đã đạt tới cửu kiếm tể phát cảnh giới, hắn chặn Tàn huyết kiếm bản thể, lại bị phân hóa đi ra bóng kiếm kích trở tay không kịp. Phun huyết rút lui. Trong lúc nhất thời, Tư Mã Tổng quản mang đến hát Thủy Liên Minh cao thủ, cơ hồ mỗi người bản thân bị trọng thương, Tư Mã Tổng quản bản thân càng là không biết sống chết. Tại Diệp Trần uy hiếp xuống, có ai dám động, cho dù dám động, cũng không có bất kỳ hiệu quả, bọn hắn thực lực bây giờ giảm bớt đi nhiều, trong cơ thể còn ẩn chứa một tia hủy diệt kiếm ý, cái này hủy diệt kiếm ý rất khó thanh trừ, hơi có chủ quan, lập tức sẽ bị kiếm ý xâm nhập linh hồn, làm cho linh hồn bị thương. Vờ vẻ những người này chân nguyên thủy tinh Diệp Trần cảm thấy ngoài ý muốn, đám người kia trên người chân nguyên thủy tinh rất ít, tối đa cũng tiểu 5-600 khối, thiểu chỉ có hơn 100 khối, tổng cộng thêm, rõ ràng không đến 3.000, còn không bằng một gã hát thế lực thủ lĩnh. Diệp Trần không biết là, hắc thủy liên minh cùng thôn vệ đảo hát thế lực bất đồng, bọn hắn chân nguyên thủy tinh, toàn bộ chứa đựng tại thủy tinh trong kho, mà không phải mang theo tại trên thân thể, như nhận được mệnh lệnh ly khai thôn vệ chi đảo, tự nhiên do hát thủy liên minh vì bọn họ bổ đủ chân nguyên thủy tinh Mà hấp thế lực thủ lĩnh chân nguyên thủy tinh tuy nhiên rất nhiều, đáng tiếc bọn hắn không cách nào đi ra ngoài, giống như bị vòng tại bái nốt cửu ở bên trong dê béo. Trên, người thịt lại mập thì như thế nào? Tư Mã tổng quản cũng không không có chết, hắn mới vừa xuất hiện tại trên mặt biển, đã bị Diệp Trần chế ngự, mang trên ngón tay bên trên chữ vật linh giới đã đến Diệp Trần trong tay. Người dám? Tư Mã tổng quản quá sợ hãi, hắn không ngờ được Diệp Trần lớn mật như thế, liền bọn hắn hấp thủy liên minh chân nguyên thủy tinh đều nuốt cấp sạch. Hiện tại còn nói loại lời này, ngươi không biết là buồn cười quá. Biến mất đối phương chữ vật linh giới bên trên linh hồn ấn ký, diệp trần phân ra một tia tâm thần tiến vào trong đó. Chậc chậc, xem ra ngươi tại thôn vệ chi đảo hẳn là cao nhất nhân vật, chữ vật linh giới trong rõ ràng có hơn 10 vạn khối chân nguyên thủy tinh. Nửa bước vương giả chỉ cần tràn đầy 10 vạn khối chân nguyên thủy tinh liền có thể đi ra ngoài, đối phương không hề nghi ngờ có thể tùy thời ra vào thôn vệ chi đảo. Ngươi ngươi sẽ phải hối hận Tư Mã Tổng quản tự biết không phải Diệp Trần đối thủ, tùy ý đối phương lấy đi hơn 10 vạn khối chân nguyên thủy tinh. Cái kia là chuyện sau này. Thu hồi chân nguyên thủy tinh, Diệp Trần hướng Mộ Dung Khuynh thành gật gật đầu, hướng số 5 thôn phệ đảo bay vút đi qua. "Tổng quản, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tiểu tử này thực lực so chúng ta trong tưởng tượng cường đại mấy lần, dùng lực lượng của chúng ta tuyệt đối bắt không được hắn." Mặt khác hát thủy liên minh cao thủ bay đến Tư Mã Tổng quản bên cạnh. "Tư Mã Tổng quản mặt âm trầm nói: Trước hết để cho hắn hung hăng KNGUI trong chốc lát, ta đi ra ngoài thỉnh đại thái tử. Thỉnh đại thái tử. Khô gầy lao giả cả kinh, nói ra, đại thái tử sợ nhất phiền thoái, tiểu tử này tuy nhiên cường, nhưng đoán chừng không dùng được đại thái tử A. Trong miệng hắn đại thái tử là hát thủy liên minh đệ nhất nửa bước vương giả, cũng là thanh niên đồng lứa không thể dao động lĩnh quân nhân vật. Tuy nhiên bọn hắn chưa từng gặp qua đại thái tử ra tay, nhưng nghe nói, đại thái tử đã là nửa bước vương giả người mạnh nhất sinh tử cảnh phía dưới cơ hội không có địch thủ. Tư mã tổng quản lắt đầu, người này rất cường, thỉnh những người khác tới, không an toàn, chỉ có thỉnh đại thái tử, mới có thể bảo chứng không sơ hơ ti Hắn cũng không tin Diệp Trần là nửa bước vương giả người mạnh nhất, nửa bước vương giả người mạnh nhất quá ít, so sinh tử cảnh vương giả đều thiểu nhiều, có ít người tuy nhiên có thế thành vi sinh tử cảnh vương giả, nhưng trước đó, chưa chắc là nửa bước vương giả người mạnh nhất, nói không chừng trực tiếp theo đỉnh tiêm nửa bước vương giả tiến vào đến sinh tử cảnh. Thật giống như chân linh đại lục, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nửa bước vương giả không nói quá nhiều, thực sự số lượng không ít, mà nửa bước vương giả người mạnh nhất, cũng chỉ có 3 cái. Hắc hắc, có đại thái tử xuất mã, tự nhiên không sơ hơ ti nào, tiểu tử này cường thịnh trở lại cũng không cách nào tại đại thái tử trên tay lật lên cái gì bằng nước. Gặp tư mã tổng quản quyết định, chúng hắc thủy liên minh cao thủ trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Số 5 thôn phệ đảo nhân số so số 4 thôn phệ đảo thiếu đi một nửa, số 6 thôn phệ đ Thưa thất chỉ có 3 4000 người, cấp sạch hai cái đảo hắc thế lực, Diệp Chân tổng cộng mới đạt được 3 vạn khối chân nguyên thủy tinh, có chút ít còn hơn không. Hiện tại chúng ta chân nguyên thủy tinh đã vượt qua 30 vạn khối, muốn hay không đi ra ngoài? Mộ Dung Khuynh thành hỏi. Diệp Chân gật gật đầu, chúng ta chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, hai người thêm chỉ cần giao nộp 10 vạn khối chân nguyên thủy tinh có thể đi ra ngoài, còn có thế tổn xuống 20 vạn khối, ma lực của ngươi thủy tinh cũng có, ân, đi ra ngoài đi không thể khinh thường. Diệp Trần hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kiên kỵ Hắc Thủy Liên Minh, nếu là đã đến một cái sinh tử cảnh vương giả, trốn đều trốn không thoát. Lấy ra trong động phủ tự nhiên sinh ra đời Thạch Đàn, Diệp Trần bỏ vào 10 vạn khối chân nguyên thủy tinh. Ông. Thạch Đàn tách ra phong cách cổ xưa vần sáng, chân nguyên thủy tinh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là kế tiếp một điểm động tĩnh đều không có, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành như trước ở vào cái này phiến thế giới ở bên trong. Lựa gạt chúng ta Diệp Trần sắc mặt không thế nào để mắt. Quy tắc để cho ta không thể gạt người. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến một hồi cổ quái chấn động, thánh linh thân ảnh dần dần thành hình. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn chằm chằm thánh linh, nói, cái kia vì sao chúng ta không thể lý khai? Thánh linh nói, các người giết chết 34 cá nhân, bọn hắn chân nguyên thủy tinh còn không có co giao xong, không giao hết bộ phận, do các ngươi bổ xong, tổng cộng là 52 vạn khối chân nguyên thủy tinh. Con bà nó chứ. Coi như là tỉnh táo như Diệp Trần cũng không khỏi tuân ra nói tụ Hắn cướp sạch 4 cái thôn phệ đảo, khó khăn lắm vơ vét đến hơn 30 vạn khối chân nguyên thủy tinh, vốn tưởng rằng ly khai thôn phệ chi đảo dư xài hắn như thế nào cũng dự không lờ được, cái này chân nguyên thủy tinh, càng thiếu nợ càng nhiều, cho dù đem còn lại đến hơn 20 vạn khối chân nguyên thủy tinh toàn bộ bỏ vào, còn thiếu nợ 30 vạn khối tả hữu, đây quả thực quá lừa người y dựa theo thông thường phương pháp, chẳng phải là cả đời đều không có ly khai thôn phệ chi đảo. Ngươi không có lựa gạt chúng ta? Mộ Dung Khuynh Thành cũng hiểu được rất rõ đường. Chính các ngươi xem, thánh linh tay phải hư không phất một cái, một bộ lưu động hình ảnh xuất hiện tại hai người trước mắt. Cấm sạch số 3 thôn phệ đảo, số 4 thôn phệ đảo lúc, Diệp Trần tự nhận là không có ngộ sát người, nhưng cũng chỉ là tự nhận là, bởi vì linh hồn lực tại bùn đất nham thạch trong chỉ có thể kéo dài vươn đi ra chừng 50m, cho nên hắn không có thể xác định chính mình có hay không ngộ sát người. Bất quá bộ dạng này, lưu động hình ảnh nói cho hắn biết, hắn ngộ sát không ít người đều là một ít chính trong động phủ chế tạo chân nguyên thủy tinh, không kịp chạy ra người. Quy tắc để cho ta không thể gạt người, cho nên ta nói đều là chân thật, chỉ cần các ngươi giao đủ chân nguyên thủy tinh, có thể ly khai thôn phệ chi đảo. Thánh linh ngữ khí không có chút nào chấn động. Khi sâu một hơi, diệp chấn nói, tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt người, bất quá ngươi được hay không được nói cho ta biết, ngươi cùng hát thủy liên minh có cái gì hiệp nghị. Thánh linh nói, trong bọn họ, Có một vị cường đại sinh tử cảnh vương giả cùng ta câu thông qua, về phần chi tiết, không thể nói cho các ngươi. Nói xong, thánh linh thân ảnh theo gió rồi biến mất. So với ta trong tưởng tượng nguồn khó A. Diệp Trần không phải không thừa nhận, chuyện lúc trước làm không công, còn thiếu nợ hạ 30 vạn khối chân nguyên thủy tinh. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Mộ Dung Khuynh Thành kiên định nói y. Hôm nay chỉ có như vậy. Diệp Trần ánh mắt xuyên qua mênh mông hắc hải, rơi vào số 3 thôn vẻ đảo bên kia. Nơi đó là số 2 thôn Vệ đảo cùng với số 1 thôn Vệ đảo vị trí. Thôn Vệ Chi đảo kết nối ngoại giới một cái kết nối nơi cửa, Tư Mã Tổng quản thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp hướng Thủy Tinh đảo phương hướng bay vút đi qua, tốc độ tăng lên tới một cái cực hạn. Ước chừng một canh giờ đi qua, Tư Mã Tổng quản đi tới Thủy Tinh đảo. Thủy Tinh đảo lên, đóng quân lấy không ít nửa bước vưng giả, bọn hắn cảm ứng được Tư Mã Tổng quản khí thức, thầm cảm thấy kỳ quái, hôm nay cũng không phải vận chuyển chân nguyên Thủy Tinh thời gian. Tư mã tổng quản như thế nào theo thôn phệ chi đảo đi ra, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì đại sự. Tư mã, ngươi như thế nào tự tiện ly khai thôn phệ chi đảo. Một gã nửa bước vương giả chạy ra đón chào. Tư mã tổng quản nói, phương trưởng lão nói rất dài dòng, thôn phệ chi đảo đã đến một cái cường nhân, hắn đang tại bốn phía cướp sạch chân nguyên thủy tinh. Cái gì cường nhân, liền ngươi cũng làm không được. Phương trưởng lao rất rõ ràng tư mã tổng quản thực lực, có thể làm cho hắn làm không được nửa bước vương giả, ít càng thêm ít Đối phương không phải là nửa bước vương giả người mạnh nhất ta. Rất cường, ngoại trừ nửa bước vương giả người mạnh nhất, ai đi đều không an toàn. Tư mã tổng quản lại nói, đại thái tử có thế tại thủy tinh đảo. Ngươi vận khí không tệ, đại thái tử nửa tháng trước vừa trở lại, hiện tại đang tại thủy tinh đảo bế quan tu luyện, ta giúp ngươi đi thông chi thoáng một phát. Phương trưởng lao thấy sự tình khẩn cấp. Cái kia đa tạ rồi. Tư mã tổng quản ôm quyền. Chỉ một lát thần, Diệp Trần sẽ đem số 2 thôn vệ đảo cấp sạch một lần Cái này số 2 thôn phệ đảo, cao thủ nhiều hơn nữa, liền bạo viêm vương bực này cấp bậc nửa bức vương giả, đều có hai cái, lang vương cấp độ nửa bức vương giả cũng có không thiểu, bất quá gặp gỡ Diệp Trần, chỉ có thảm bại phần. Vơ vét số 2 thôn phệ đảo, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi vào số 1 thôn phệ đảo, số 1 thôn phệ đảo nhân số vượt qua 8 vạn, lại không có bất kỳ hắc thế lực, nguyên lai like số 1 thôn phệ đảo trực tiếp thụ hắc thủy liên minh quản lý, cùng số 3 thôn phệ đảo đồng dạng Số 1 thôn phệ đảo cũng chia thành 30 khu, từng khu đều có hát thủy liên minh cao thủ đóng ở, không có hát thế lực, diệp trần dứt khoát đem những này chú đóng ở từng khu hát thủy liên minh cao thủ cấp sạch một lần, một cái đều không có bương tha. Số 2 thôn phệ đảo chúng ta đạt được 13 vạn khối chân nguyên thủy tinh, không thể tưởng được số 1 thôn phệ đảo so số 2 thôn phệ đảo nhiều gấp đôi, có 27 vạn khối, thêm 40 vạn dô y, 40 vạn tăng thêm trước khi 20 vạn. Đầy đủ bổ thiếu nợ 52 vạn khối chân nguyên thủy tinh, bất quá diệp trấn rất rõ ràng, cái này còn chưa đủ, cấp sạch số 2 thôn phệ đảo cùng số 1 thôn phệ đảo, không có khả năng không có ngộ sát người, thôn phệ đảo lên, động phủ thật sự quá dày đặc. Quả nhiên, Thánh Linh xuất hiện lần nữa rồi y, tăng thêm trước khi các ngươi ngộ sát người, tổng cộng là 50 người, cỡ ân nở bổ hết 75 vạn khối chân nguyên thủy tinh. Thánh Linh một bộ giải quyết việc chung thái độ, 75 vạn, còn thiếu nợ 15 vạn. Lần này Diệp Trần rất bình tĩnh, ánh mắt của hắn rơi vào số 1 thôn phệ đảo trung ương cự đại trên ngọn núi, chỗ đó có từng tòa cung điện, đúng là hát thủy liên minh chú đóng ở thôn phệ chi đảo tổng bộ. chương 768, Đại Thái Tử Vương Thái Nhất Thôn phệ chi đảo cùng sở hữu 6 cái hòn đảo, số 1 thôn phệ đảo nhân số tối đa, chừng 8 vạn, số 2 hơi thiểu, ước chừng 5-6 vạn, số 3 hơn 3 vạn, số 4 tiếp cận 3 vạn, số 5-1-5, số 6-3-4 6 cái hòn đảo mì hệ n dê người thêm vượt qua 20 vạn, tuy nhiên tuyệt đại bộ phận đều là tinh cực cảnh cường giả, linh hải cảnh đại năng không đến 1 phần 10, nhưng dù sao mỉ hệ nờ dế người bảy ở chỗ này, dựa theo Hắc thủy liên minh quy củ, một gã tinh cực cảnh cường giả một tháng. Muốn lên giao cho Hắc thủy liên minh 3 khối chân nguyên thủy tinh, linh hải cảnh đại năng 15 khối, một tháng xuống, tổn chứa chân nguyên thủy tinh tuyệt đối hết sức kinh người. Hơn nữa không nên quên, những cái kia hát thế lực thu chân nguyên thủy tinh, đại bộ phận cũng quy Hắc thủy liên minh, nói một cách khác Hát thủy liên minh một tháng có hai phần thu nhập, nhất phân là tất cả mọi người nộp lên chân nguyên thủy tinh, nhất phân là hát thế lực nộp lên chân nguyên thủy tinh. Diệp Trần muốn trả hết nợ nợ ẩn ly khai thôn phệ chi đảo, chỉ có đánh hát thủy liên minh chủ ý. Người nào? Cái này tòa khổng lồ trên ngọn núi, cao thủ nhiều như mây, từng đạo thân ảnh theo trong cung điện lướt đi ra, tưởng như tiêu chớp. uống Diệp Trần tốc độ không giảm, dùng bản thể hắn vi khởi điểm, khủng bố mênh mông hủy diệt kiếm ý xông lên mà ra Mang theo tan vỡ hết thể đích ý chí, dọc theo một đầu thẳng tóc khẽ quét mà qua, cái loại nầy quần bạo, cái loại nầy không chứa bất luận cái gì tạp chất khủng bố khí tức, làm cho bay vút đi ra hát thủy liên minh cao thủ thân thể lạnh bước, linh hồn hôn loạn, mà ở vô thanh vô tức ở bên trong, trên ngọn núi hoa cỏ cây cối, trong nháy mắt chết hết, đều không có sinh cơ. Cái lúc này, võ đạo ý chí không có đạt tới ngũ dai, hoặc là không phải nửa bước vương giả người, căn bản liền một trận chiến dũng khí đều không có. đi đi chúng ta đi vào Thoáng qua tầm đó, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành đã đi tới đỉnh núi cung điện bên ngoài. Người đến dừng lại. Đột ngột, bốn gã thực lực không kém cỏi Lang Vương nửa bước vương giả theo bốn phương tám hướng bay nhào mà đến, cho đến cản lại Diệp Trần hai người. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, rút ra lôi kiếp kiếm, hướng phía bốn phương tám hướng riêng phần mi nhỏ chém ra một kiếm, bốn đạo màu đen kiếm khí cơ hồ là tại cùng một thời gian gà chém ra đi, bốn người làm sao tới, lại thế nào trở về, thuận tiện nổ ra một miệng lớn động năng 10 phần máu tươi. Cờ rắc. Chẳng phi bốn người, Diệp Trần dơ lên cao lôi kiếp kiếm, một kiếm đánh xuống, vàng son lộng lấy cung điện tức thì một phân thành hai, tựa như mở ra hoa quả. Tại đây không có. Diệp chân ánh mắt quét qua, không có phát hiện bất luận cái gì có khả năng chứa đựng chân nguyên thủy tinh địa phương, bất quá hắn cũng không nổi, lại là một kiếm đánh xuống, cung điện bên trái một nửa một phân thành hai. Cứ như vậy, Diệp Trần đông một kiếm lại một kiếm, vốn là khí thế bảng bạc xa hoa cung điện phản phất hoa quả và các món đồng dạng biến thành từng khối, một mảnh dài hẹp, ngã trái ngã phải. Thủy tinh kho đã tìm được. Chém ra thứ 18 kiếm, kiếm thế gặp phải trở lực, Diệp Trần trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, cải thành hai tay cầm kiếm, một kiếm lực bổ mà xuống. Và anh, Mạng lớn hào quang tách ra, phía trước hết thể rộng mở trong sáng. Đây là một cái hoàn toàn dùng thủy tinh chế tạo nhà kho, thủy tinh cũng không phải chân nguyên thủy tinh, mà là một loại có thể dùng đến bố trí trận pháp năng lượng thủy tinh, vừa rồi gặp được lực cản. Đúng là trận pháp chi lư cờ, hiện tại đã bị Diệp Trần toàn lực một kiếm phá vỡ. Bị phá mơ đích nhà kho ở bên trong, có một cái bệ đá, trên bệ đá, lơ lưỡng một cái quang cầu, quang cầu bên trong, thì là một quả chữ vật linh giới. Bước đi bước chân, Diệp Trần đi vào quang cầu một bên, thò tay tìm kiếm. Bang! Quang cầu rồi đột nhiên run lên, đem Diệp Trần bàn tay cho bắn ra, không thể nào phát lực. Là không gian chi lực. Diệp Trần phát giác, quang cầu lên. Ẩn chứa một loại cực kỳ thuần túy không gian chi lực, bình thường công kích, khó có thể tác dụng đến thượng diện, cưỡng ép công kích, sẽ sử dụng quăng cầu phá vỡ không gian, trốn vào hư không, nói cách khác, không hiểu được cởi bỏ chi pháp, sinh tử cảnh phía dưới không người nào có thể đạt được quăng cầu nội chữa vật linh giới chậm rãi nổ ra một ngụm chọc khí, diệp chân ngón trỏ tay phải rỗi ra, chỉ đầu bên ngoài xuôi theo hư không dần dần vặn mẹo, tản mát ra chấn động, cùng quăng cầu cơ bản giống nhau, đúng là không gian g Diệp Trần một ngón tay đâm hướng quang cầu 3. Phản phất bọt biển tiêu tan thanh âm vang lên Quang cầu lên tiếng mà phá Mất đi quang cầu dựa vào Chữ vật linh giới xuống rơi xuống Bị Diệp Trần một phát bắt được Đạt được chữ vật linh giới Diệp Trần trước tiên phóng ra ngoài linh hồn lực Xâm nhập chữ vật linh giới trong Này cái chữ vật linh giới không có lạ cấn linh hồn ấn ký Diệp Trần linh hồn lực tiến quân thần tốc Trực tiếp tiến vào đến trong đó bộ không gian Thật lớn Chữ vật linh giới bên trong không gian so diệp trần trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều, không sai biệt lắm là trung phẩm chữ vật linh giới gấp 20 đã ngoài, tựa như một cái cự đại quảng tràng, mà ở cái này đất bằng lên, chất đống lấy nguyên một đám cao cơ nửa người đại dương hòm. Những này dương hòm toàn bộ rộng mở, xuyên thấu qua khẽ hở, có thể chứng kiến bên trong lẽ ra đến thủy tinh vầng sáng. 10 dương, 100 dương, 200 dương. Dương hồng nhiều, cơ hồ đem một phần tư đất bằng cho phủ kín dô y, sơ giảng lược đoán chừng. Không sai biệt lắm tại 200 dương đến 250 dương tầm đó, mà căn cứ chân nguyên thủy tinh lớn nhỏ cùng dương hòm lớn nhỏ, không khó tính ra, một dương tuyệt đối có thể giả bộ tiếp theo vạn khối chân nguyên thủy tinh, hơn 200 dương tiểu là hơn 200 vạn khối. Người xem, Diệp Trần đem chữ vật linh giới đưa cho mộ dung khuynh thành. Mộ dung khuynh thành tiếp nhận chữ vật linh giới, linh hồn lực xâm nhập đi vào. Nhiều như vậy, hắc thủy liên minh một tháng có thế vơ vét hơn 200 vạn khối chân nguyên thủy tinh. Mộ Dung Khuynh Thành nghi ngờ nói, Diệp Trân lắp đầu, có lẽ không chỉ một tháng, là 3 tháng, tháng này còn chưa tới, đoán chừng chỉ lấy một bộ phận, dùng cái này tính toán. hắc Thủy Liên Minh một tháng thu chân nguyên thủy tinh tại 100 vạn khối tả hữu, về phần mấy tháng vận chuyển một lần, cũng không rõ ràng rồi. Vận chuyển, khẳng định phải nửa bước vương giả đến vận chuyển, mà nửa bước vương giả đi ra ngoài một lần, muốn 10 vạn chân nguyên thủy tinh, một cái không an toàn, nhiều mấy cái, là hơn hơn mười vạn chân nguyên thủy tinh. Không phải một cái số lượng nhỏ, hát thủy liên minh cân nhờ ở cờ đến điểm này, mới không có mỗi tháng vận chuyển một lần, bằng không cũng sẽ không biết tiện nghi Diệp Trần. Lần này không có ngộ sát người, bù hết 15 vạn là đủ rồi. Diệp Trần thật sâu thở ra một hơi tức, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hơn 200 vạn chân nguyên thủy tinh giá trị vô lượng, một quả thượng phẩm chữ vật linh giới cũng là giá trị liên thành, bọn hắn tuy nhiên bị hát thủy liên minh lừa gạt tiền đến, nhưng thu hoạch đồ vật đủ để triệt tiêu dô y. Chúng ta lúc này đi thôi Diệp Trần lấy ra thạch đàn. Đột nột. Bên trên ngọn núi không gian một hồi chấn động, hai đạo nhân ảnh hiện, hiện ra. Một người là tư mã tổng quảng, một người là đầu bó tử kim quan, mặc hoa phục uy nghiêm thanh niên, thanh niên bề ngoài tuổi ước chừng hơn 30 tuổi, thực thực tuổi đoán chừng tại 40 tuổi đã ngoài, một đôi hẹp dài con mắt tách ra thực chất sắc khí, vừa xuất hiện, tựu khóa chặt lại nghiền nát trong cung điện Diệp Trần. Là đại thái tử, đại thái tử đã đến. Hác thủy liên minh cao thủ nhìn thấy tư mã tổng quản cùng hoa phục thanh niên Trên mặt lộ ra cuồng hỉ, sau đó một bộ xem người chết bộ dạng nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần đánh giá hoa phục thanh niên, nói thầm: "Thật cao sâu tu vi, so Bạo Viêm Vương cao hơn gấp đôi, là nửa bước vương giả người mạnh nhất. Đại thái tử, chính là hắn." Tư Mã tổng quản nhìn lướt qua ngọn núi cùng đỉnh núi tàn phá cung điện, cuối cùng ánh mắt định dạng tại thủy tinh kho trung ương trên bệ đá, gặp trên bệ đá quang cầu không cánh mà bay, một bộ đã gặp quỷ bộ dáng, quát: "Ngươi dám cướp bóc ta Hắc Thủy Liên Minh thủy tinh kho?" Hát thủy liên minh tại thôn vệ chi đảo bên trên thu chân nguyên thủy tinh, mỗi qua 6 tháng mới vận đưa ra ngoài một lần, lần này mới 3 tháng không đến. Mặc dù như thế, thủy tinh trong kho chân nguyên thủy tinh cũng có hơn 200 vạn, bị cấp lớp còn phải dô y. Những này tiểu xem như hát thủy liên minh đền bù tổn thất của ta. a Diệp chân Hồ Đồ không thèm để ý nổi giận tư mã tổng quản. Người! Tư mã tổng quản khí sắc mặt tái nhuận. Hãy xương tên ra! Hoa phục thanh niên một mực bất động thanh sắc. Thẳng đến từ mã tổng quản nói Diệp Trần cướp bóc thủy tinh kho, khôn ngoan có động dung hắn sắc mặt tâm hẳn, sát khí lộ ra. Các hạ sao không tự giới thiệu thoáng một phát. Diệp Trần nói y. Vương Thái nhất. Hoa phục thanh niên dưới cao nhìn xuống. Diệp Trần. Nhẹ gật đầu, Diệp Trần báo ra tên của mình. Diệp Trần, chưa từng nghe qua, bất quá không có sao, giao ra chân nguyên thủy tinh, ta có thể lưu ngươi một đầu toàn thời, bằng không ngươi cùng bạn gái của ngươi, đều sống không bằng chết Vương Thái Nhất thanh âm trầm thấp vô cùng, mang theo một cổ hơi lạnh thấu xương. "Thật có lỗi, hiện tại quyền lựa chọn ở chỗ này của ta." Diệp Trần lấy ra 15 vạn khối chân nguyên thủy tinh, ném vào thạch đàn trong. "Tiếp chết." Vương Thái Nhất đột nhiên tức giận, 5 ngón tay căng ra, một trưởng che áp hướng Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành. "Ngang." Dòng ngâm tiếng vang lên, Vương Thái Nhất 5 ngón tay kích phát ra một mảnh dài hẹp bàng bạc mênh mông quần cuộn khí kình, năm đầu khí kình phảng phất năm đầu dòng nước, cuốn quanh cùng một chỗ. Trên phía đỉnh núi trấn áp, giờ khắc này, vạn vật đều lại, chỉ còn lại có khủng bố rồng ngâm âm thanh từng đợt vang lên, cả ngọn núi bên ngoài không gian đều tại vạn mèo lên. Nửa bước vương giả người mạnh nhất, quả nhiên. Diệp Trần đồng tử co rụt lại. Ông, ngay tại năm đầu rồng nước tập kích thân một sát na cái kia, Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành biến mất, năm đầu rồng nước mất đi mục tiêu, lập tức không khống chế được, đem cực lớn ngọn núi đập thành phân vụn, vô lượn long thân tại trong đuổi đất trôi bên trên trôi xuống, lên trời xuống đất. Một bộ diệt thế cảnh tượng. Ngươi nhất định phải chết, trên trời dưới đất, không có ngươi chỗ dung thân. Vương Thái nhất trong mắt sát khí, phản phất có thế xuyên thủng hư không. Tại Diệp Trần biến mất một sát na cái kia, đơn giản chỉ cần đem một vòng như có như không thanh âm rơi vào tay Diệp Trần trong thai. Ta chờ ngươi. Diệp Trần thanh âm theo trong hư không chuyển đến. Hử. Nghe được Diệp Trần thanh âm, Vương Thái nhất nắm tay phải chăm chú nắm chặt, phía dưới đại địa dạng ức. Đại Thái tử. Hỗn đả này mang đi hơn 200 vạn khối chân nguyên thủy tinh, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Tư Mã tổng quản quả thực muốn giận điên lên, tuy nhiên Diệp Trần thực lực quá mạnh mẽ, thủy tinh kho thất thủ cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, nhưng Hắc thủy liên minh không có khả năng không xử phát hắn, mà hắn cái này chất béo phong hậu tổng quản vị, cũng tuyệt đối khó giữ được. Vương Thái nhất lạnh như băng nói, không phải ta hát thủy người trong liên minh, truyền thống ra thôn phệ chi đảo, chỉ sẽ xuất hiện tại một chỗ, cái kia chính là hỗn loạn ma hải, ta sau khi rời khỏi đây, Hội mang theo một nhóm người đổi theo giết hán, về phần người, tự mình đi liên minh tổng bộ thỉnh tội A. Nói xong, Vương Thái Nhất lấy ra chuẩn bị cho tốt chân nguyên thủy tinh trực tiếp ném không chung, coi một tiếng, chân nguyên thủy tinh trực tiếp biến mất, Vương Thái Nhất thân ảnh cũng dần dần giảm đi. chương 769, người cũng thế. Không gian truyền tống đối với lần đầu trải qua người đến nói, cũng không dễ chịu gì, Diệp Trần cũng không là lần đầu tiên trải qua không gian truyền tống, theo đạo lý mà nói, có lẽ không đến mức quá mức chất v Nhưng sự thật trái lại, theo thôn phệ đảo truyền thống đi ra, bất kể là Diệp Trần, hoặc là Mộ Dung Quynh Thành, đều hết sức khó chịu, ý nghĩ hôn mê, không cách nào suy nghĩ không nói, trong thân thể huy hệ tờ di cở hờ cùng chân nguyên cũng bắt đầu đi ngược chiều đứng lên, hôn loạn không Chịu nổi, phản phất muốn theo trong cơ thể của bọn hắn phá thể mà ra. Loại trạng thái này, không biết rằng coi bao lâu, hôn độn hư vô trong tầm mắt, dần dần xuất hiện một vòng ánh sáng, ánh sáng chướng mắt vô cùng. Phảng phất một thanh trôi hào quang ngưng tụ thành trường thương thẳng đâm tới. Ba một tiếng, hai người theo hốn độn trong truyền tống đi ra. Thật quỷ dị truyền tống. Diệp Trần tạm thời còn không có khôi phục phương hướng cảm giác cùng bình hành cảm, dứt khoát trôi lơ lửng ở tại chỗ bất động, chậm đợi thân thể khôi phục, bên cạnh Mộ Dung Khuynh thành cũng là như thế. Không khống chế được thời gian cũng không dài, ước chừng 10 lần hô hấp thời gian, hai người liền triệt để khôi phục bình thường. Trước kia ta cho rằng thôn phệ đảo chỉ là một cái thất lạc vị diện, hiện tại xem ra Không phải đơn giản như vậy. Diệp Chân đánh giá liếc bốn phía, phát hiện nơi đây là ở bên Mông Bao La Bắc Ngát Hải Dương phía trên, tùng hạ một hơi, đối với Mộ Dung Khuynh Thành nói ra. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, thôn phệ đảo quy tắc cùng chân linh quy tắc không giống với, nếu như là thất lạc vị diện, đại khái quy tắc có lẽ xu hướng chân linh. Diệp Chân nói, thôn phệ đảo về sau lại cân nhắc, ngược lại là cái này Tiên Hải Dương, có chút không tầm thường. Hai người dưới lòng bàn chân Hải Dương tuy nhiên cùng địa phương khác Hải Dương không sai biệt lắm. Không có gì ly kỳ địa phương, Diệp Trần tổng cảm giác, phía dưới hải dương so địa phương khắc càng thêm hắc cám, càng thêm thô bạo, ngẫu nhiên sông tới tôm tép nhãi nhép đều làm cho người ta một loại lạnh lạnh cảm giác. Là ma khí. Mộ Dung Khuynh Thành nói ra. Ma khí. Diệp chân giật mình, khó trách luôn luôn cảm giác quen thuộc, nguyên lai là ma lực nơi phát ra. Ma khí. Mộ Dung Khuynh Thành tiếp tục nói, ta có thể cảm giác được, ma khí là từ đáy biển hạ phát ra đấy, KNG HNG xuống, ma khí càng thịnh Đây chẳng phải là đi vào thiên đường của ngươi." Diệp Trần cười cười. Nơi đây ma khí chính là rất nồng đậm, nhưng là sen lẫn khác hỗn tạp đồ vật. Thân phụ tinh thuần ma lực, mộ dung khuynh thành tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng hướng tây bắc nhìn lại. Hướng tây bắc, chẳng biết lúc nào nhiều ra một mảng lớn điểm đen, điểm đen tốc độ di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt trước còn ở chân trời, trong nháy mắt về sau, đã đến hơn trăm dặm bên ngoài, hơn nữa bằng tốc độ kinh người hướng Diệp Trần cái phương hướng na y bay vút mà đến. Người bình thường gặp được loại tình huống này, đã sớm cuốn quýt tránh đi, mà Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành chưa làm rõ ràng tình huống, tự nhiên sẽ không làng tránh, để tránh khiến cho cái gì không tất yếu hiểu. Lầm. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Điểm đen tự nhiên không là cái gì điểm đen, mà là từng đạo bóng người, nhưng bóng người này chia làm hai nhóm, phía trước một nhóm người ít hơn, ước chừng chỉ có 7-8 người, đằng sau một đám chừng hơn 30 người, hai bên tại truy đuổi. Diệp Trần kinh ngạc là, phía trước một nhóm người ở bên trong. Sau lưng lại có lấy yêu thú vư ảnh, đằng sau một nhóm người ở bên trong, trên người cũng có nhàn nhạt ma khí chấn động. Là bán yêu nhất tộc cùng nhân ma nhất tộc. Diệp Trần kinh ngạc lên tiếng. Là đấy. Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt hơi ngưng trọng. Khoảng cách Diệp Trần hai người không đến vài dặm xa lúc, bán yêu nhất tộc 7 người bị phía sau hơn 30 danh nhân ma đuổi theo. Cái này 7 người dùng bạch đi đi nữ tử cầm đầu. Bạch đi đi nữ tử như lâm đại địch giống như mọi nơi nhìn chung quanh. Ánh mắt theo Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành đảo qua lúc, trong mắt chớp chớp, tựa hồ tại ý bảo lấy cái gì. Hẳn là Ngân Nguyệt Bạch Hồ nhất tộc, ca, tâm địa cũng không phải xấu. Bạch Địch Liễu nữ tử sau lưng Bạch Hồ hư ảnh vô cùng rõ ràng, Bạch Hồ trên trán còn lặc gắn lấy một vòng màu bạc luân nguyệt, Diệp Trần không khó đoán ra, đối phương là Ngân Nguyệt Bạch Hồ vương cùng nhân loại hậu đại, về phần cái này Bạch Địch Liễu nữ tử con mắt chớp chớp, hẳn là ý bảo bọn hắn ly khai. "Tiểu thư, chúng ta ngăn lại bọn họ, ngươi chạy mau." Batylia nữ tử bên cạnh thanh niên gặp đối phương bị phần đông nhân ma vây quanh, lo lắng nói: "Batylia nữ tử nói: Chúng ta ngân nguyệt bạch hồ nhất tộc không phải bình thường bán yêu hồ tộc, chưa từng có bỏ qua tộc nhân cả. Tiểu thư, lúc này không nên cái cổ, ngươi lưu lại, không có bất kỳ tác dụng, chỉ cần ngươi về sau có thể cho chúng ta báo thủ là được rồi." Batylia nữ tử bên phải lão giả khuyên bảo nói qua. Batylia nữ tử cười khổ nói: "Ngươi cho là ta chạy thoát sao?" Cho dù có thể tránh được nhất thời thì như thế nào, kết quả là, như trước sẽ bị bọn hắn đuổi theo, mà khi đó, chỉ có một mình ta, không bằng hiện tại mọi người cùng nhau dốc sức liều mạng, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Ha ha, như thế nào không trốn rồi, truy các ngươi rồi ba ngày ba đêm, còn tưởng rằng có thể chơi nhiều vài ngày. Cầm đầu nhân ma là một cái thân thể dị thường cường tráng trung niên nam tử, hắn nửa người trên, cơ bắp tựa như từng khối hình giọt nước kim loại, hai cánh tay của hắn, thoát ly nhân loại hình thái. Là hai cái cực kỳ tráng kiện màu đen cánh tay, khỉu tay cùng vai, hai cây lợi hại xương trăng kéo dài vân ra, mà hắn nắm trường mâu bàn tay, móng tay bén nhọn có chứa đường cong, lóe ra một tầng yêu dị hát quang. Cùng trung niên nhân ma giống nhau, kia xung quanh nhân ma, đều là nửa người trên, trên người luôn luôn một chỗ bộ vị khác hẳn với thường nhân, như yêu giống như ma. Ma hóa trạng thái. Diệp chân nhìn ra được, đám người kêu ma, đều có thể ma hóa, hơn nữa ma hóa bộ vị, dị thường giữ tận hung ác. Sa chân linh đại lục nhân ma nhất tộc đáng sợ. Chúng ta ngân nguyệt bạch hồ nhất tộc cùng các ngươi nhân ma nhất tộc không gân đoán. Các ngươi vì sao phải đau khổ bức bách, thực cho là ta ngân nguyệt bạch hồ nhất tộc dễ khi dễ. Bạch đi ghi nữ tử trên tay nắm lấy một chút ngân bạch mảnh kiếm, thần sát nghiêm nghị. Hát hát, người nào không biết huấn loạn ma hải là ta nhân ma nhất tộc địa bàn. Nếu như vào được, muốn tiếp nhận chúng ta quản lý, hiện tại bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoan theo chúng ta trở về, nói không chừng có thể cho các ngươi mạng sống. Nếu không chứa người ra, những người khác đều phải chết. Trung niên nhân ma nết miệng cười nói. Đừng cho là ta không biết các người nhân ma nhất tộc có chủ ý gì. Những năm gần đây này, tại hôn loạn ma hải mất tích bán yêu nhiều không kể xiết, hơn phân nửa bị các người bắt đi. Bạch đi ghi nữ tử cũng không muốn đến hôn loạn ma hải, nhưng hôn loạn ma hải tuy nhiên vô cùng tài ác, ma khí hương thịnh, bất quá chính là bởi vì cái này đặc biệt hoàn cảnh. Một ít ly kỳ linh thực đều có sinh trưởng bạch đi ghi nữ tử đang là vì tìm kiếm ma ngân thảo ma đến Nếu như biết rõ, cần gì phải hỏi nhiều, các người bây giờ là ngoan ngoan cùng chúng ta đi, hay chuẩn bị đại chiến một trận, bỏ xuống mấy cỗ thi thể. Trung niên nhân ma hai tay bị một tầng hắc khí bao phủ, phản phất thiêu đốt quỷ hỏa yêu ma cánh tay. Mơ tưởng, bạch ghi ghi nữ tử cắn cắn răng ngà. Đã như vậy, cũng đừng trách ta lòng dạ đầu các rồi. Trung niên nhân ma thần sắc càng phát ra âm hàn hung ác, bất quá hắn không có lập tức hướng bạch đi ghi ghi nữ tử đám người động thủ, mà là đối với bên cạnh một gã nhân ma thấp giọng nói thiết cốt. Người dẫn đầu một đội nhân mã vây quanh hai người kia, nếu như bọn hắn chịu thúc thủ chịu chói là tốt rồi, không nguyện ý, giết người trẻ tuổi kia. Vâng. Bị tiêu là thiết cốt nhân ma thân thể so trung niên nhân ma còn cường tráng hơn rất nhiều, khỏa thân nửa người trên coi như một tòa núi nhỏ, cánh tay phải cùng nửa người bị một tầng nhạt màu đen cốt rác bao trùm. Cái này cốt giáp là từ hắn trong mọc ra tử, vô cùng dày đặc, mặt ngoài có chứa đinh ốc văn. Không thể tưởng được mới tới đây, muốn cùng các người nhân ma giao thủ. Diệp Trần Há có thể nhìn không ra những này nhân ma không muốn buông tha bọn hắn. Nhân ma, người, cũng không khác biệt gì, khác nhau chỉ ở tại có phải hay không được nhân. Mộ rung khuynh thành cũng không có bởi vì đối phương là nhân ma, sinh ra hảo cảm, nơi này nhân ma, biến chết khí tức vô cùng thô bạo, sắt tính 10 phần. Lên. Trung nhiên nhân ma vung tay lên, hơn 20 danh nhân ma đánh về phía bạch đi hẻ nữ tử đám người. Mà bị kêu là thiết cốt nhân ma tức thì dẫn đầu mười tên nhân ma. Hướng diệp Trần cái phương hướng Na kích xạ mà đến tựa như từng đạo nhạt màu đen điện quang thời gian nháy con mắt Diệp Trần hai người bị vây ở tiểu tử chính mình phong bê chân Nguyên có thể lưu người một mạng tựa hồ mộ dung khuynh thành khí chất trên người đối với hắn có kinh người lực hấp dẫn gọi là thiết cốt nhân ma không có nhằm vào mộ dung khuynh thành không giữ mà hướng diệp Trần quát bằng mấy người các ngươi Diệp Trần đánh giá 10 người ngoại trừ nói chuyện nhân ma những cái khác nhân ma cũng không có đạt tới nửa bước nhân ma vương cảnh giới Đương nhiên, nhân ma một khi ma hóa, thực lực tăng gấp đôi, những thứ này không có đạt tới nửa bước nhân ma vương nhân ma, có một chút có thể cùng bình thường nửa bước vương giả chống lại. Xem ra người là muốn chết. Thiết cốt con mắt nheo lại, bàn tay dùng sức vung lên. Sắc. Lập tức, có 5 tên nhân ma ra khỏi hàng, thẳng hướng diệp trần. năm tên linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới nhân ma đủ để cho bình thường nửa bước vương giả tránh lui ba thước, tại thiết cốt xem ra, cũng không phải nửa bước vương giả diệp trần một chiều cũng đỡ không nổi. Nhìn hắn giỏ mắt, liền kiếm cũng không rút ra, diệp trần tay hai chỉ tịnh lên, tùy ý vung lên, hô xích một tiếng, màu vàng lợt rung động lan chẳng ra, sông lên năm người miệng phun máu tươi, ngực nhiều ra một cái sâu có thể đụng cốt vết cát, sau đó hướng phía dưới hải dương rơi xuống. Toàn bộ lên cho ta, hai người các ngươi đi đối phó cái kia người nữ, phải tất yếu bắt nàng. Thiết cốt chấn động, quát lên. Đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Diệp trần ngón tay như điện, chỉ đầu ngưng tụ ra một viên nho nhỏ lôi cầu. Ba cái thanh âm nhẹ nhàng văng lên, lần nữa xông lên ba gã nhân ma trên trán nhiều ra một cái cháy đen lỗ thủng, lỗ thủng nhìn qua không lớn, phía sau não, nổ thành một đoàn hư vô, óc cũng bị mất, bọn hắn căn bản là không thấy rõ sở diệp đuổi như thế nào xuất thủ, cái chết không minh bạch. Bên kia, cùng mộ dung khuynh thành giao thủ hai gã nhân ma hoảng sợ không hiểu, trên người bọn họ ma khí, xông lên đánh vào mộ dung khuynh thành trên người, lập tức sụp đổ, không hình thành nên nửa điểm uy hiếp, phản phất mộ dung khuynh thành là một cái lỗ đen cắn nuốt những thứ này ma khí. Xoẹt. Một cái trưởng đao bổ ra, mộ rung khuynh thành chặt đứt một gã nhân ma đầu. Một gã khác nhân ma cả gan, một quyền oanh hướng nàng. Mộ rung khuynh thành phát sau mà đến trước, tay phải trước một bước bắt được gót của đối phương, tinh thuần đến cực điểm ma lực ẩn chứa tại trong lòng bàn tay. Người cũng thế. Người này nhân ma con mắt phóng đại, hắn có thể cảm giác được, mộ rung khuynh thành bàn tay ẩn chứa không phải chân nguyên, mà là thuần túy ma lực loại này ma lực, Chỉ có hoàn mỹ nhân ma huyết mạch mới có thể có được, hơn nữa còn là người nữ, nếu là đem tin tức mang về, nhân ma nhất tộc tất nhiên chấn động, đáng tiếc hắn không có cơ hội rồi. Mộ Dung Khuynh thành lòng bàn tay ma lực vừa phun, đầu của đối phương lập tức tiêu diệt. Không có có tâm tư bận tâm Mộ Dung Khuynh thành bên này, thiết cốt toàn bộ tâm tư đều tại Diệp Trần trên người, chính là như vậy trong nháy mắt, công hướng Diệp Trần 8 gã nhân ma, toàn bộ chết thảm, mà bản thân của hắn rõ ràng cũng không phải Diệp Trần đối thủ, bị đánh đích toàn thân kịch liệt đau nhức xương cốt muốn nứt. Cái này rắc phiến phòng ngự không sai. Diệp chân Lung Dung nói ra một câu, một ngón tay trợt xuyên qua thiết cốt phòng ngự, từ đối phương nơi cổ họng bồi qua. Phốc phốc. Canh hôi máu tươi phun đi ra, thiết cốt đụm lấy cổ, ngửa mặt lên trời rất xuống thiên không. chương 770, hoàn toàn ma hóa. Bên kia, bạch đi ghi nữ tử bọn người ở tại hơn 20 danh nhân ma vây công xuống, cực kỳ nguy hiểm, có thể miễn cưỡng chống cự đến bây giờ. Thứ nhất là vì Ngân Nguyệt Bạch Hồ nhất tộc chi nhân tại tốc độ cùng linh hoạt trên có vượt xa thường nhân ưu thế. Thứ hai, Bạch Ly hiền nữ tử sau lưng Bạch Hồ hư ảnh linh động dị thường, trên trán màu bạc loan nguyệt thỉnh thoảng lập loè, cách da thông thấu trong vắt màu bạc quang huy, những thứ này màu bạc quang huy đụng một cái đến đồng tộc chi nhân, lập tức dính phụ đi lên, mà bị màu bạc quang huy bao trùm Ngân Nguyệt Bạch Hồ tộc người, mỗi cái chiến lược đại trướng, hung hãn không sợ chết. Nhưng nhân ma nhất tộc không chỉ có nhân số nhiều Cao thủ số lượng cũng muốn vượt qua Ngân Nguyệt Bạch Hồ nhất tộc, sở dĩ dây dưa đến bây giờ là đập vào không tổn hại một người, lấy được toàn thắng chủ ý. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Ngân Nguyệt Bạch Hồ nhất tộc căn bản lật không nổi cái gì sóng. Cái gì? Thiết cốt bị đánh chết. Một mực không có cố hết sức trung niên nhân ma nhìn thoáng qua Diệp Trần bên kia, khắc sâu vào tầm mắt chính là thiết cốt bụm lấy cổ, ngửa mặt lên trời từ không trung rơi xuống, máu tươi theo khe hở bắn tung tóe ra ngoài, mà Diệp Trần cùng mộ khuynh thành lông tóc không tổn hao gì. Phát hiện này làm hắn khiếp sợ dị thường. Thiết cốt thực lực tuy nhiên không kịp hắn, ma hóa cốt giáp lực phòng ngự liền hắn cũng không dám bỏ qua. Không nên dây dưa, ngoại trừ nàng, toàn bộ giết chết. Trung niên nhân ma quyết định thật nhanh, quyết định tốc chiến tốc thắng, trước bắt giữ Bạch Tỷ Liễu nữ tử, sau đó chỉnh đốn nhân thủ, toàn lực đối phó Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành, hắn sẽ cho đối phương trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Nói qua, trung niên nhân ma mình cũng không nhàn rỗi, cầm trong tay to cỡ miệng chén trường ô Một mâu xuyên hướng bạch lý lì nữ tử ngực. ngựcạch ý lì nữ tử tu vị không kém là một gã hàng thật giá thật nửa bức bán yêu vương nàng thân pháp linh động quần áo bay múa một kiếm nghiêng chém ra đi V văng tựa như ác long mâu ảnh cùng màu bạc nửa vòng tròn kiếm khí xông đụng vào nhau buộc phát ra ngàn vạn quan điểm phúcc luận thân pháp tính linh hoạt bạch đi, đi hẻ nữ tử tự nhiên còn muốn tại trung niên nhân ma phía trên luận lực công kích nàng phải kém sắc đối phương không ít ngắn ngủ một lần giao kích làm nàng như bị sẽ đánh Nhịn không được phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, nhuôn hồng cả trước ngực màu trắng quần áo. "Cho ta bại." Trung niên nhân ma nhãn thần giữ thợn, yêu ma cánh tay vung vẩy lấy trường mâu, dùng một cái hoành tảo thiên quân quét về phía Bạch đi Y nữ tử, đối mặt cái này lôi đình vạn quân một kích, mất đi tiên cơ Bạch đi Y nữ tử mắt thấy sẽ bị một mâu chúng mục tiêu. "Darn jjj." Nhưng vào lúc này, một phát hình trăng lưới liễm kiếm cương theo ta ý chỗ rất xa bay vút mà đến, giống như sáng lạn cơ quang, lại giống như thiên cầu thử nguyệt. Phát sau mà đến trước, chẳng tại trung niên nhân ma trưởng mâu lên, trường mâu rời tay bay ra, trung niên nhân ma lỏng bàn tay đổ máu, một lớp ra xung đột mà đi, phù một tiếng, rời tay bay ra trường mâu phẳng phất băng đường hồ lô chua ối, đem một cái hàng thẳng tắp nhân ma cho xuyên thành một cái, mà dư thế chưa tiêu hình trăng lưới. Liềm kiếm cương mi lực mạnh hơn, kinh lực vừa phát, kể cả trung niên nhân ma ở bên trong đại bộ phận nhân ma, toàn bộ bị quét bay ra ngoài, chết thảm một mảnh. Nguyên lai thời khắc mấu chốt, diệp chân thủ Vừa ra tay chính là huy lực tuyệt luân tàn nguyệt. A. Bạch y ghi nữ tử kinh sợ kêu ra tiếng, bị cảnh tượng trước mắt dòa sợ. Là hắn. Áp lực giảm nhiều ngân nguyệt bạch hồ nhất tộc chi nhân chú ý tới người xuất thủ là cầm trong tay sấm xét trường kiếm diệp trần, đối phương là tại vài giảm bên ngoài phát động công kích đấy. Đáng giận. Chỉ một kiếm, nhân ma nhất tộc tử thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ còn lại có đại mèo tiểu mèo hai ba cái, lòng bàn tay đổ máu, ngực khó chịu trung niên nhân ma tại hình lưới kiếm cương xuống Nhanh lùi lại vài giảm xa, toàn thân xương cốt muốn nước, nhất là hai tay, gián tiếp đã nhận lấy lớn nhất một kích, hầu như nâng không nổi đến. Ngẩng đầu, trung niên nhân ma hoán độc nhìn về phía Diệp Trần, điềm nhiên nói: người nhất định phải chết, tại hỗn loạn ma hải, còn chưa từng có người dám khiêu khích chúng ta nhân ma nhất tộc. Kẻ giết người, phải giết chi." Nếu như đối phương không có chủ động trêu chọc hắn, Diệp Trần sẽ không hạ như vậy là thủ, nhưng đối phương lại nổi lên sát tâm, cũng đừng trách hắn. Ừ, ta ngược lại muốn nhìn." Ngươi như thế nào dễ ta Trung niên nhân ma ngửa mặt lên trời gào thét Từng vòng tà ác hát hoàn khuyết tán ra Những thứ này hát hoàn giống như vật còn sống Quấn quanh hướng trung niên nhân ma bên cạnh bị thương nhân ma Tại đối phương thê lương tiếng kêu gào thê thảm hắc hoàn tháo nước kia toàn bộ tinh khí huyết đụng Sau đó bỏ thêm vào tiếng trung niên nhân ma trong cơ thể Bùm bùm cách cách Trung niên nhân ma thân thể bề ngoài vặn vẹo banh trướng Phản phất có vô số đầu xà tại kia làn ra phía dưới rất nhanh du động cực độ buồn nôn hung lệ làm cho người ta một loại sởn hết cả gai ốc trực quan cảm giác. Ầm Ẩm. Vốn là trung niên nhân ma trên người ma khí liền vô cùng nồng đậm, cắn nuốt đại lượng tinh khí huyết nục, kia ma khí chấn động lập tức đã dẫn phát thiên biến, khiến cho trên bầu trời mây đen ngưng tụ, màu đen tia chớp khắp nơi tán loạn, chạy không thôi. Ba ba, một đạo màu đen tia chớp bổ vào trung niên nhân ma trên người, theo ma khí nội liễm, mọi người cũng nhìn rõ ràng trung niên nhân ma bộ dạng. Yêu ma. Trung niên nhân ma cùng yêu ma không giống, trên người đen nhánh làn ra Khuyệu tay, vai, đầu gối vị trí, mắt cá chân vị trí, kéo dài ra vốn lượn bén nhọn xương trắng, chân của hắn cùng bàn tay biến thành móng đuốt, móng tay như đào, hiện lên màu tím đen, một đôi mắt huyết hồng tỏa sáng, trong trắng mắt đều không có. Giống. Hoàn thành toàn bộ ma hóa trung niên nhân ma hướng diệp trần phát ra một cái gầm rú, trong thanh âm, thuộc về nhân loại bộ phận triệt để biến mất, còn dư lại chính là tàn nhẫn thô bạo, lanh huyết vô tình. Cẩn thận, hoàn toàn ma hóa nhân ma tuy nhiên đã mất đi đại bộ phận lý trí Nhưng tốc độ đều bạo tăng, tương đương với tiêu hao sinh mệnh lực cùng tiềm năng, tái sinh năng lực cũng gia tăng gấp thập bội. Với tư cách nhân ma, mộ dung huynh thành đối với ma hóa vô cùng rõ ràng, bộ phận ma hóa đều có được ăn mòn linh trí tác dụng phụ, chớ đừng nói chi là hoàn toàn ma hóa rồi, hoàn toàn ma hóa nhân ma tuy nhiên thọ mệnh đại giảm, nhưng thực lực tương đương khủng bố. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn toàn ma hóa. Diệp Trần cũng biết có hoàn toàn ma hóa chuyện này, Chân Linh Đại Lục ở bên trên một số người sở dĩ nhằm vào nhân ma nhất tộc Thì có nguyên nhân này, đương nhiên, tại Diệp Trần xem ra, nhân ma nhất tộc căn bản không có cái uy hiếp gì, dù sao nhân ma quá ít, lật không nổi cái gì sóng. Vị công tử này, Đa tạ cứu rút. Bạch đi ghi nữ tử đám người nhìn ra trung niên nhân ma khủng bố, bay vút đến Diệp Trần bên cạnh. Diệp Trần nói, thiện tay mà thôi, không cần cố ý cảm tạ. Công tử không nên kinh thường, nhân ma nhất tộc sở di có thể xưng bá hôn loạn ma hải, ngoại trừ bởi vì nơi đây là ma biển bên ngoài. Còn bởi vì bọn họ có thể hoàn toàn ma hóa, người này tại nhân ma nhất tộc thuộc về lợi hại nửa bước nhân ma vương một trong, một khi hoàn toàn ma hóa, vô cùng đáng sợ. Rất hiển nhiên, bạch y nữ tử đối với nhân ma nhất tộc có một chút hì hệ ưu do. Diệp Trần gật gật đầu. Các người đều phải chết, khắc khả ít ít ít ít Trung nhiên nhân ma đầu gối vốn lượng, mạnh mà bắn ra, chịu ưu, vài dặm khoảng cách phẳng phất bị không để mắt đến, thậm chí ngay cả Diệp Trần đều không có nhìn rõ ràng cụ thể tích Văng. Tại mọi người ngốc trệ thời khắc, Diệp Trần xuất thủ, dơ kiếm đón chào cùng trung niên nhân ma tay trảo bổ cùng một chỗ, hỏa tinh văng khắp nơi. Văng. Văng. Văng. Kế tiếp, trung niên nhân ma liên tiếp khởi xướng tiến công, công kích quy tích lué lên rồi biến mất, ngoại trừ Diệp Trần, những người khác một cái đều thấy không rõ lắm, nếu không có Diệp Trần, chỉ sợ một chiêu cũng sẽ bị nháy mắt giết, cái này là tốc độ nhanh đến mức tận cùng chỗ mang đến lực sát thương. Diệp Trần tuy nhiên nhìn không thấu trung niên nhân ma di động quy tích, nhưng tổng có thể phát sau mà đến trước, ngăn trở đối phương tiến công. Đi tìm chết. Lâu công không được, trung niên nhân ma càng phát ra thô bạo, song nhãn đỏ bừng một mảnh, tại trong hư không kéo lên màu đỏ tươi đường vòng cung, kinh tâm động phách. Đinh đinh đinh lên khen. Hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng. Trận. Diệp Trần khẽ quát một tiếng, cựu kiếm tề phát. Văng. Một tiếng, bên hông tàn huyết kiếm tự động ra khỏi vỏ Tại Diệp Trần ngự sử xuống, chia ra làm 3, 3 phân 5, 5 phân 9, 9 đạo bóng kiếm xoay quanh lợn lờ, nhanh như cực quang ảo ảnh, cho dù là trung niên nhân ma, đều khó có khả năng hoàn toàn tránh đi phi kiếm, bị chạm kích vô số lần. 3. Trung niên nhân ma hai chân bắn ra, thoát ly phi kiếm phạm vi công kích. Tại trung niên nhân ma phần bụng, phần lưng, cùng với chân, có mấy đạo sâu có thể đụng cốt vết kiếm, nhất là ngực cái kia một đạo vết kiếm, là Diệp Trần linh tê nhất kiếm tạo thành lực sát thương khí xuyên thấu qua làn da mặt ngoài, làm bị thương đối phương nội phủ. Thế nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người như mày. Trung niên nhân ma trong vết thương bộ phận, thịt lùi nhúc nhích, như trùng tử giống nhau, kết nối cùng một chỗ, sau đó giúp nhau dây dừa tuy hai mà một, đợi bên trong khỏi hẳn, hẳn cứng rắn làn da tự động khép lại, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết sẹo không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Thật mạnh tái sinh năng lực. Diệp Trần còn là lần đầu tiên tại sinh tử cảnh phía dưới. Nhìn thấy có thể cùng mình bất tử chi thân cùng so sánh năng lực, bằng vào điểm này, trung niên nhân ma có thể mài từ từ cho chết cùng hắn thực lực tương đương người. Hắc hắc, ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Trung niên nhân ma khỏe miệng lưu đản, ánh mắt hung ác. Phóng ngựa tới đây chính là, đi. Tay trái kiếm chỉ nhất chỉ, tàn huyết kiếm lần nữa hóa thành chín đạo bóng kiếm kích bắn đi ra. Cút ngay cho ta. Trung niên nhân ma hét lớn một tiếng, thân như con quay, kịch liệt xoay tròn, tay của hắn chảo, cái bước khuyểu tay gai nhọn, đầu gối vị trí gai nhọn, đang kịch liệt xoay tròn ở bên trong, từng cái bắn bay chín đạo bóng kiếm, lông tóc ít bị tổn thương, veo một tiếng, mượn xoay tròn quan tính, trung niên nhân mà thân thể loay lên, tại trong hư không kéo lên một cái đường vòng cung, theo bên cạnh công hướng diệp trần. Kiếm quang phi hành thuật. Diệp trần bên ngoài cơ thể chân nguyên bắt đầu khởi động, 5 đạo kiếm quang tại kia sau lưng tạo thành một đôi đơn giản kiếm cánh, bá một tiếng, mau né đi nẻ Trung niên nhân ma giờ phút này không có gì lý trí, bất quá bản năng chiến đấu càng cường đại hơn, tại kia phần lưng, ba cây gai nhọn hiện lên xếp theo hình tam giác kích xạ, bao phủ ở Diệp Trần. Lên keng. Diệp Trần ngược lại là không có ngờ tới trung niên nhân ma còn có một chiêu này, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, chỉ kịp đỡ bay hai cây gai nhọn, để tam cây gai nhọn xuất tại hắn hộ thể chân nguyên lên, sụp đổ một tiếng, hộ thể chân nguyên cũng không có bị kích phá, thời khắc mấu chốt, Diệp Trần kích hoạt đồng sinh giáp khiến cho bản thân lực phòng ngự tăng nhiều. Chết đi. Trung niên nhân ma quay người đánh tới. Chết chính là ngươi. Diệp Chân ngừng lui thế, không tránh không né, hợp thân nhào tới. Ầm Ẩm. Hai người va chạm, dẫn phát một hồi biển rộng dữ dào, vòng tròn biển gầm hướng bốn phương tám hướng quét tán, sóng biển nhấc lên hơn trăm mét cao. Không gian vặn vẹo nước biển cái hối nhỏ phía trên, Diệp Trần cùng trung niên nhân ma bởi vì mánh liệt quán tính, giúp nhau chống đỡ cùng một chỗ, sinh ra cùng loại thời gian tính chỉ hiệu quả. Tinh trí hiệu quả biến mất, trung niên nhân ma tay trái hóa chảo thành quyền, oanh kích tại Diệp Trần trên ngực, mà Diệp Trần cũng không có đi ngăn cản một chiêu này, hắn dơ lên lôi kiếp kiếm, một kiếm đảo qua trung niên đầu lâu, cực nhanh kiếm tốc còn muốn tại đối phương phía trên. Phốc phốc, một cái đầu lâu quảng dựng lên, mà Diệp Trần cũng bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Hết chương 770